Tôi xin chào quý bạn, chúng ta lại cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Đào Tặc trên kênh YouTube mê truyện đọc Loki. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một share và subscribe, ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 15. Một lá xao, Thanh Hải cùng đoàn người hớp chạy đến. Hắn vừa thở vừa thuật lại tình huống ban nãy. Thiên sư xuất hiện, lôi đỉnh giáng xuống, tiêu diệt toàn bộ cao thủ bên kia. Hoàng nghe xong thì bừng tỉnh, trong mắt toát lên niềm tin mãnh liệt. Trước kia hắn tin quỷ thần Nhưng chưa bao giờ tin đất nước này thật sự có thần tiên Giờ phút này thì hắn tin Tin đến tận xương Tủy Có thần tiên giúp đỡ Vậy thì còn gì phải sợ Trong thành lưu thiết tâm và vương trụ Vốn trọng thường Sau khi được thiên sư cứu chữa Thì đứng dậy như là chưa từng bị đánh Cả hai vùng tay môi chân Tinh thần phấn chấn như thanh niên trai tráng Lâm Phạm quay sang Thành Hải hỏi Thành Hải ta cho người kim Phật Bị sợ không mang theo Thành hài rụt cổ, đúng túng đá Thiên dư, bần đạo sợ bị giết Kim Phật dốc vào tay tiểu quỷ tử thì hỏng Thế nên liền để vợ mang hại tử Mang theo chạy trốn Lầm phàm nghe xong thì khẽ thở dài, lắc đầu Giọng phá một chút châm trọc Ngủ rốt, nếu người mang theo Kim Phật Bọn đầm dường sư kia, vốn chẳng phải lối đối thủ Kim Phật đã được tắm gội bằng Chu ma thần huyết của bồn tòa Từ lâu đã không còn là phàm vật Yêu ma quỷ quái trông thấy, tất phải run nó giếm để làm gì dày ờ... Thành Hải trốn mắt, mặt nghệt ra như là học trò quên bài Phổ đồ đại sứ đứng cạnh chỉ khẽ nhích môi Không nói một lời nào Nhưng ánh mắt ấy đủ để Thành Hải hiểu Người giỏi lắm Suốt chút nữa thì hại cả đám rồi Thành Hải vội vàng phủ phục Thiên sư, bẩn đạo biết sai rồi Lâm Phạm khẽ gật Thành Hải Thiên sư, cố đại tử Người nguyện ý thờ phụng bổn thiên sư trăng Thành Hải lập tức quỳ rạp xuống Dập đầu liên hồi Thanh Hải nguyện suốt đời thờ phụng tiên Sư, Vĩnh viện không thay đổi. Lâm Phàm đưa tay đặt lên đầu của hắn, Chuyển ra một luồng khí tức ấm áp. Vậy từ này, ngươi sẽ có Lôi Đình Thần Hỏa, Kim Cương Chi Thể, trách nhiệm trả yêu trừ ma, Tao giao lại cho ngươi." Thanh Hải lập tức cảm thấy trong cơ thể tràn vào một nguồn lực lượng vô tận, giống như là uống nước tăng lực mà hiệu quả kéo dài cả đời. Hắn run rẩy, trong lòng tràn đầy kính sợ và hưng phấn. Lâm Phạm nghĩ, bốn chưa định chuyển bá tín ngưỡng tại thế giới này. Vậy mà Thanh Hải đã sớm quỷ phục xuống tin phục, Thế thì càng tốt, tìm được một người phát ngôn, coi như là bớt được nhiều phiền toái. Dù sao làm tình thời gian trôi nhanh, hắn cũng chẳng thấy lúc nào cũng ở đây giải thích cho dân chúng tại sao thần tin là có thật. Có Thanh Hải thay hắn chuyển miệng, chẳng khác nào thuê hắn một đại lý phân phối tín ngưỡng. Thanh Hải đứng thẳng người, Mắt đỏ hoe, giọng đầy kích động như là đứa trẻ vừa được phát kẹo. "Đúng, từ nay trở mêu chủ ma rất là nhiệm vụ của ta." Nhiệm vụ tương lương do chính thiền sư già phó Một bền Phổ đồ đại sư đứng lặng lẽ Gương mặt hiền tử nhưng mặt trong lòng Lại sóng cuộn mưa xà Hẳn hâm mộ đến mức môn khóc Xuyên nỡ thỉ niệm nhầm câu A-di-đà Phật Thành A-di-đà thật là ghen tị Hẳn ta chỉ muốn nói Thiền sư ơi Ngài nhìn ta một cái có được không Ta cũng rất nghiêm túc Cũng rất tận tùy Cũng là tụng kinh từ sáng đến tối Khổ hạnh tu hành không kém gì người khác Thế nhưng lý trí bảo hắn im miệng Dù là cao tăng chủ trì liên hòa tự Thì việc chạy tới xin sỏ cũng là quá mất mặt đều lỡ mở lời mà bị thiên sư từ chối Thì chẳng khác nào Tự vào vào mặt mình trước bản dân thiên hạ Lúc đó còn ngẳng đầu làm sao với chúng tăng đồ Thôi Đành chịu đựng hâm mộ trong lòng Còn hơn làm trò cười cho thiên hạ Nầm phạm khoanh đầy Khẽ gật đầu Thong thả Tốt bồn thiên sư cũng nên đi rồi Thành Hải nghe vậy Hoàng hốt nhà đứa trẻ bị bỏ rồi Thiên sư ngại định đi đâu Lâm Phàm chắp tay sau lưng, Rộng trầm như là tiếng chuông đồng. Ngoại được lan tràn sinh linh lầm than, máu chảy thành sông, chăm họ rớt vào cảnh đồ thán. Bốn thiên sứ không thể đứng nhìn, ta phải đi khắp bốn phương quét sạch lũ ngoại tộc kia ra khỏi cõi bờ. Thành hài nhào tối, mặt mày hớn hở như là vợ chưa cưới gọi đi đón râu. Thiên sư, hãy cho ta theo ngài, ta nguyện dâng hiến hết thảy, làm chân chạy bên ngài cũng được, rót trà nấu cơm vác đau, vác dép gì cũng xong. Lâm Phạm quay lại, nụ cười hiền từ. Nhưng mà lời nói lại như là lưỡi đào Cắt phăng hy vọng Không cần Hải chữ đơn giản gọn nhẹ Đủ sức làm thanh hải sững người Tìm gàn vỡ vùn Thế rồi dưới ánh mắt của mọi người Thân hành của lâm phàm mờ dần Rồi biến mất tan vào hư không Chẳng nên lại một dấu vết Khoảnh khắc ấy cả đám đứng như là trời trồng Họ vừa chứng kiến thần tiên hiện thân Giờ lại thấy thần tiên biến mất Lòng dối như là bát mì trộn thập cầm vậy Thanh hải hít sâu Cô lấy lại khí thế Rồi chậm dậy đứng dậy Hai tay chấp lại Giọng vang vang như là tuyên cáo Cuộc lợn này nhất định sẽ kết thúc Có thiền sư xuất thủ Bọn tiểu quỷ từ kia làm sao có đường sống Hoàng Lao Cờ Làm phim người mau chóng thông chi đến các tổ chức Hãy cho bọn họ biết thiên sư đã ra tay Bảo mọi người an tâm Đừng lo ngại gì nữa Hoàng ấy nghe vậy Hàng hái gật đầu liên hồi Gật đầu đến nỗi suýt rơi luôn cả cây mũ Tột đột được không thể vấn đề Có thần tuyên xuất thủ Còn gì phải lo nữa Ta sẽ đi báo ngay Trong lòng mọi người Chiến tranh kết thúc chẳng khác nào giấc mơ Là điều bọn họ khao khát Hơn cơ màn áo mặc Một tí hy vọng lé sáng giữa bóng tối chiến loạn Tất cả đều dồn cả kỳ vọng và tiên sư Thế nhưng đời không như là mơ Khi Hoàng Nghích Hí hừng chạy đi liên lạc với cấp trên Lòng tràn đầy niềm vui sướng Muốn báo tin thắng trận Thì khi trở về Gương mặt của ông ta lấy sạm lại Như là vừa ăn phải mớ dư mối mốc. Trên chán còn hàn sói với gân xanh biểu cảm vừa xấu hổ vừa bất ức Mọi người ùa ra hỏi Hoàng cao ơi tính thế nào rồi Tổ chức nghe tin có vui mừng không Hoàng ích nghiên răng kẹt ghét Rộng lạc đi vì tức giận Vui cái đầu các người à ta vừa bị mắng trong một trận ra trò Người ta bảo ta tuyên chuyện mê tín gì đoan Nói ở đâu ra mà lôi thần tiên vào Chuyện chiến tranh đúng là Ông ta chưa kìm nói hay cầu Thì cả đám lạ hát hốc miệng Mấy tên trẻ tuổi thì trợn mắt giảm chắc cấp trên của Hoàng ích. có não mà không có mắt. Tiên sư thần thông hiển hách như vậy, giết giặc như là cắt rau, cứu người như là rót thuốc bổ. Tận mắt bao nhiêu người chứng kiến, vậy mà vẫn dám bảo là mê tín. Có kẻ lẩm bẩm châm chọc. "Tệ chắc mài mốt, giặc có cửa nhà bọn họ cũng lập bảo là mê tín thôi, không cần thần tiên giúp." Người khác lại cười "Cấp trên của Hoàng Lão ca chắc chắn ăn no quá hóa rảnh, lo dân tình tin thần tiên hơn tin mấy ông ngồi bàn giấy nên mới chửi vậy." Bộ đồ Đại sư nghe xong thì chỉ thở dài. Xoài chuỗi hạt, lập nhầm Ở gì đó Phật, mê tín cũng được Dị đoan cũng được Biết là có thể đánh giặc cứu dân Thì Phật cũng hoan hỷ Thành Hải thì càng bùng nổ Giờ tay lên, nhìn sắp độc động à, Ai không tin thì mắc họ Ta tận mắt thấy thiên sư diệt địch Còn được ban cho thần lực ở trong người Người khác muốn chửi ta mấy tín cũng được Ta xin nhận, nhưng ta thà là một kẻ mê tín Có hơn là kẻ mê muội không biết đâu là chân thần Đâu là cứu tinh của thiên hạ Câu nói ấy khiến cho không ít người phải bật cười Nhưng cũng không ít người gật cù tát đồng Trong lòng bọn họ Thiền sư giờ đã là trụ cột tinh thần Là tấm gương sáng hơn Cả mặt trời ban trường Còn hoảng ích thì ôm đầu thờ dài Ông ta chỉ thấy thương thân phận của mình Muốn báo tin vui bịt thì bị mắng Muốn tin vào thần tiên thì bị chửi Muốn làm người chính trực thì bị nghi ngờ Quả thực làm người thời loạn này Khổ hơn cả làm giặc Trường 61 Trận chiến cuối cùng chiến tranh, nói hòa Mỹ thì là chăng sử bi hùng, nói thẳng thừng thì là một nồi lầu thập cầm máu mồ hôi và nước mắt nguyên bản cái phó bản lịch sử này vốn dĩ đã được viết sẵn loài người nơi đây chỉ cần kéo kích bản mà diễn nhưng nào ngờ một vị chuyên giải thích xem vào chuyện của thiên hạ không ai khác chính là Lâm Phàm cứ thấy cảnh bất bình là nhảy vào như là anh hùng ở trong tiểu thuyết kiếm hiệp thầy làm tình trong cận đại sự toàn là chuyện chó má hắn chẳng tài nào khoan dung nổi muốn sửa lại cái kích bản hồng này. Đáng tiếc, có lẽ phải ở đây thêm một khoảng thời gian khá dài. Mà thôi chuyện nhỏ, thời gian đối với hắn chỉ là như là gại ngứa. Lâm Phàm sẵn sàng cống hiến. Trong khi đó, bên kia, tổng chỉ Hi tiểu quỳ tử cũng bắt đầu nghe phong thanh tin ồn không ngay. Nào là quân chú ở Khánh Hảo huyện bị tiêu diệt sạch, nào là mấy đội hành động bên ngoài cũng cứ lăn đùng ra chết chẳng hiểu ra sao. Thậm chí đến nam âm Dương sư, vốn được coi là đại nhân đại thần, lần lực ngòm của tôi. Tin đồn truyền về, nói rằng tất cả đều do một vị thần tiên quốc gia để ra tay. Dĩ nhiên với đám tiểu quỷ tử, thần tiên quái gì, nghe thì nghe vậy thôi, chứ có sợ đâu. Trong bụng bấn chúng nghĩ thầm, các người của thần tiên, chẳng lẽ chúng ta không có cứ trời đó. Hai ngày sau, khắp nơi lan truyền những bản tin nóng hổi, từng huyện thành, thậm chí đến các đô thị trọng yếu, đám trẻ bán báo chen nhau trên đường. Là hét như muốn rách cả cổ họng Báo đây bán báo đây Thần tiên thiên sư hôm qua Hôm qua thân lâm hồng quan huyện Nổ sát 3.000 tiểu quỳ tử Tiếng rào như bom nổ giữa lòng thố thị Dân chúng vốn đang dầu dĩ Như là nồi canh thiếu Lập tức chen nhau mua báo Cái họ cần bây giờ Đâu phải là bánh bào hay là cháo loãng Mà chính là tin thắng lời Các quán trà ven đường Tiếng xì rào nổi lên như là ong vỡ tổ một ông lão run run tay cầm báo lẩm bẩm. Cái này là thật hay giả đây? Một thanh niên chen vào. Thật chứ còn gì nữa, báo chí làm sao lừa người được? Người khác đi đã bàn cái rầm. Giết tốt, lộ sát 3000 tiểu quý tử, ta nghe mà hả dạ, Quá nhiên là thần tiên thiên sư buông xuống cứu dân, cứu vớt chúng ta giữa vạc dầu nửa nóng bóng này. Một bài thím mắt sáng rỡ chỉ tay vào trang báo. Ấy, cá ngơ nhìn xem, đây là ảnh chục của thiên sư, do chính vong viên được ngài cứu sống chụp lại. Không được Phải vuông ngay bài tờ Cắt ảnh dán ra Lên bàn thờ mà thắp hương Cầu chưa tiên sư phụ hộ cho cả nhà Ý tưởng ấy làn chuyển nhanh như là dịch cúm Một đáng người trong quán trả lao hết ra đường Cướp sạch báo của bọn trẻ bán rảo Chưa bao giờ báo chí bán chạy đến thế Có khi phóng viên cũng phải ngạc nhiên Mà nghĩ bụng Hòa giả muốn tăng danh số Thì cứ biện ra thần tiên là xong Trong khi dân quê họ rèo Thì ở Hải Thành Đồ thị vồn hòa bậc nhất còn xót lại Lại là một cảnh tượng trái ngược Nơi đây như là hai thế giới song song Một bên là thần Là thiên đường thuê bán dành cho kẻ có tiền Một bên là địa ngục chiếm đóng Do tiểu quỳ tử quản lý Bọn tiểu quỳ tử cố giữ gìn hải thành Như một trung tâm kinh tế Biến nó thành sân khấu phổn hoa giả tạo Sòng mạc, phòng khiêu vũ Quán rượu, thuốc phiền Cái gì cũng có Thậm chí còn thịnh vượng hơn cả thời xưa Chưa bị xâm lược Dĩ nhiên tất cả chỉ để phục vụ cho giới giàu có Còn dân thường thì khổ như là chó gặm xương Giá cả leo thang đến mức Một bữa cơm cũng thành chuyện xa xỉ Trẻ con ở đây cũng gào Bà mới đây bà mới đây Thần tiên thiên sư lâm phạm hạ Phàm Đánh tan tiểu quỳ tử Nhưng dân chú nghe xong thì chỉ trố mắt Thờ dài lắc đầu Một gã trí thức đeo kính Ngồi quán cà phê Ngậm điều thuốc Nói như là chết ra dậy đời Cuộc giờ này cứu nổi không đây Đến mức phải viện tới thần tiên để vực dậy lòng tin à Nếu thật có thần tiên thì sao đến mức này Anh ta học toàn khoa học, công nghệ phát triển quốc gia, trong đầu chỉ tin súng máy và kỹ nghệ mới là chân lý. Còn thần tiên à, xin lỗi, với anh ta, đó là chuyện ru ngủ mấy bà hàng xóm. Ở tổ giới, một văn phòng sang trọng có sòng bạc, một ông chùm đập tờ báo cai bốp xuống bàn, giọng gào lên đầy mỉa mai. Nhìn đi, các người nhìn cho kỹ, thần tiên cũng phải lôi ra làm tin tức, thật là nức cười, hài ước lên hết chỗ nói. ta vốn trốn ở trong tổ giới để khỏi bị chiến tranh nuốt chửng nhưng cũng chẳng phải kẻ vô trách nhiệm, vẫn gửi tiền, gửi vật tư cho tiền tuyến. Thế mà giờ đây tin thắng lợi thì chẳng nghe thấy, chỉ thấy báo chí tung hô thần tiên. Đây là trò khi gì, hay là định để toàn dân quỳ xuống mà cầu khẩn, mong thần tiên giáng lôi đánh chết giặc? Hỡi ức, thật sự là hài hước. Chỉ trong thời gian ngắn, cả hành thành bàn tán ầm ĩ. Người thì trợn mắt há hốc mồm, kẻ thì chữ rủa, kẻ khác thì bĩu môi. Ai cũng có ý kiến, nhưng đa phần đều cho rằng tuyên truyền thần tiên trong lúc này chẳng khác nào đẩy quốc gia vào hố sâu ngu muội. Một số phóng viên ngoại quốc cũng nhặt tờ báo lắc động ngao ngán. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ dân tộc này hết thuốc chữa rồi. Họ còn cẩn thận cất báo, định gửi về quê hương mà đăng tài cho thế giới thấy quốc gia bị dâm lược này đã rơi vào mức độ mê muội đến mức nào. Thế nhưng, giữa xóm nghèo thành hại có thứ niềm lại ôm bám vào trong lòng miếng báo vật. Cậu ta chẳng thèm đọc Chuyện thần tiên, chỉ nhìn chằm chằm vào tên tác giả bay báo, rồi mừng rỡ reo lên. "Đại bảo, ngươi xem đi, đây là bài do anh ta viết là các ca, ca của ta, ca ta còn sống, hắn không chết." Đại bảo, người bạn thân trí cốt của cậu ở trong xóm nghèo, Trọt mắt. "Cả hai vốn sống dựa dẫm lẫn nhau, ngày ngày vác thuê, Ngành mướn, kiếm chút cơm thừa canh cặn để sống qua ngày. Giờ nghe tin người anh vẫn còn sống?" Cả hai đều phấn khởi như là vừa trúng số độc đắc Dẫu ngoài kia cuộc đời vẫn còn đắt đỏ đến mức Thở thôi cũng thấy tốn tiền Đại bảo khoành đầy Vẻ mặt nghiêm nghị như một nhà chính trị già Vừa đọc báo cáo quan trọng Đại bảo nói Ta biết rồi Ta nghe người ta bảo cái này toàn là hồ ngôn loạn ngữ Tuyên truyền mê tín Chỉ tổ hại quốc gia Người ta còn đồn rằng ca của ngươi giờ làm chó săn cho tiểu quỷ tử Viết thứ này để là ru ngủ bách tính Khiến do dân chúng bỏ ý phản kháng Mà quay sang cầu thần bái phật Thiều niên mặt đỏ phừng phừng Giọng khẳng nặng nhưng vẫn là dáng phản bác Thiều niên đã Ngươi đừng có nói nhảm Cá ta tuyệt đối không phải hạ người đó Đại bảo nhún vài vẫn giữ thái độ cái gì cũng biết Không phải ta muốn nói xấu Mà cả thành đều đang tuyên chuyển như vậy Thiều niên gắt lên Không thể nào ta hiểu rõ cá ta hơn ai hết Hắn viết ra cái gì thì nhất định là thật Tuyệt đối không có chuyện Bị tiền quỷ từ thu mua Hắn vừa nói vừa đỏ mà tia tài Mặc kệ báo chí viết cái gì Trong lòng hắn vẫn tin chắc vào anh của mình tin như là tin mặt trời mọc hướng đông vậy Đúng lúc đó Một trang tiếng nổ ấm ấm vang lên Kèm sang tiếng súng Xả ra cả tay Ở tối giới chuyện này chẳng lạ lẫm gì Dân chúng nghe nổ súng Quen như là nghe tiếng gõ mõ Của chùa đồng ngõ Ngày nào cũng có Nhưng lần này khác hẳn Súng nổ liên miên không dứt Kéo dài bất thường Người ta bắt đầu xôn xao Một người hét lên Đánh nhau rồi, bên kia sông đánh nhau rồi Người khác hỏi Đánh nhau với ai thế Không rõ, hình như là bộ đội của ta chạm chán với tiểu quỳ tử Dần ở trong tổ giới ủa ra bờ sông đứng xem Trèn trúc nhà đi hồi Trước mặt họ, quân ta vừa đánh vừa rút Tận dụng từng mảng tường Từng bức vách, làm chỗ nắp Nhưng mà hỏa lực của tiểu quỳ tử Thì cứ như là pháo đổ xuống Ép quân ta co rụng vào một tòa nhà Tiếng gì xào văng lên khắp nơi Một người thở dài Đây là dòng hết đường rồi Chỉ còn nước chết thôi Người khác hốt hoảng Trời ơi tăng kìa Tiểu quỷ tử mang cả tăng đến kìa Một bà run dành Nhân dối chạy lại quá lớn Làm sao mà tăng nổi Mọi ánh mắt đều dõi theo Ai cũng mong quân mình có thể thắng Nhưng lý trí thì lại thì thầm Khó rồi Khó lắm Bởi sức mạnh của kẻ địch bày sắp trước mắt Sự thật khiến người ta Không thể lừa mình thêm được Trong đám đông ấy Thiếu niên ôm chặt tờ báo Chạy ra giữa bờ hét lớn Mọi người nghe ta nói Bản báo này nói về thần tiên thiên sư Là do ca ta viết Trong đó nói rõ chỉ cần thành tâm thờ phụng Thiên sư lâm phàm ngài nhất định Sẽ dáng lâm riêng sạch tiểu quý tử Xin mọi người cùng ta khẩn cầu thiên sư đi Cả đám dân chúng im lặng Nhìn hán dơ cao tờ báo Như thể đang phát động cách mạng Một vài người nhớn mày Vài người thì trố mắt Rồi không hiểu ai khởi dương trước Bông dừng tất cả cười ẩm lên Người đầu tiên cười lớn à, Điên rồi Lại thêm một thằng điên nữa rồi Một người khác thì chê diễu Cái báo đó toàn là trò lừa Nó còn tin à Một gã thì nhún vài Nếu cầu thần bãi phật mà giết được giặc Thì giờ làm gì con tiểu quỷ tử Chúng ta còn phải khổ sở thế này à Một bài già cay đọc buông lời Ngày nói ca người viết bài Vậy ca người chính là kẻ hại nước các hại dân Chó dân cho giặc Lời mỉa mai Chế dạo dồn dập như là mưa đá Thiếu niên im lặng, không phản bác nữa. Hắn lặng lẽ, mở ra tờ báo, đặt xuống đất. Quỷ gối trước nó, chắp tay thành kính lầm mầm cầu nguyện. Thiên sư Lâm Phạm, tín đồ trần hạo, cầu khẩn ngài ráng lâm, tiêu diệt tiêu quỳ tử. Mọi người xung quanh, khoanh tay cười nhạt, khít mũi coi thường. Một gã lắc đầu, mù mùi, hết chỗ nói. Người khác thêm vào, giới trẻ bây giờ toàn thế cả, quốc gia thế này có mong cái gì nữa. Một phóng viên ngoại quốc chốc ngay cơ hội. Lìa máy ảnh rắc rắc liên hồi. Tiêu đẻ trong đầu bọn họ đã hiện rõ. Bạch tính ngu muội quỳ cầu khẩn, thần tiên, không biết tự cứu mình. Hình ảnh này chắc chắn sẽ được đăng trang nhất, báo ngoại quốc, làm bằng chứng cho sự lạc hậu. Trong khi đó, một lão nhân chống gậy tiến lại gần, mặt đầy vẻ thất vọng, nhìn thiếu niên như nhìn một đứa con hư. Lão nhân quán. Chàng trai, ngươi làm cái gì thế hả? Cầu thần bay Phật thì cứu nổi quốc gia. Ngươi càng làm thế. một trơ càng hết thuốc chữa. Trần Hạo thiếu nên ấy, chẳng buồn ngẩng đầu. Hắn vẫn tiếp tục cầu khẩn, coi như là đại đế trước lời lão nhân. Một quả pháo tăng từ tiểu quỷ tự cô tăng đột chuyển cả đất trời. Tiếng nổ như là muốn vỡ mạc nhĩ, khỏi bụi cuồn cuộn bốc lên, dân chúng bên này ôm đầu Nhưng mà Trần Hào vẫn cố quỳ, chắp tay không rời. Lão nhân tức tối hét: xem kìa, bọn tiểu quỷ tự cô tăng, cố hỏa lực Còn ngươi thì quỳ ở đây khấn vái Đứng lên ngay Nếu không lao giả lại đánh chết ngươi Lao giả dơ gậy Quật thẳng xuống lưng của Trần Hạo Một cú Rồi hai cú Trần Hạo gã chúi về phía trước Nhưng mà vẫn chống tay gượng dậy Không rời lời khấn Xung quanh đám đông xì xào Một người tặc lưỡi Đánh thế là phải Đánh cho nó tỉnh ra Người khác để thở dài Ai, Mất mặt quá Phóng viên ngoại quốc quay hết rồi đều họ thấy quốc gia ta Sản sinh toàn hạng trẻ mu muội Mà mọi người tràn đầy thất vọng, tràn ghét Trong lòng bọn họ dấy lên một suy nghĩ Đại chẳng giúp được gì Thì ít ra cũng đừng làm cho hề Nhưng Trần Hạo vẫn bất chấp Dù bị mắng chửi, bị đánh, bị khinh bỉ Hắn vẫn kiên định cầu nguyện Bởi vì hắn tin vào anh của mình Tin vào bài báo kia Tin đến mức mù quáng Nhưng mà đầy thành tâm đột nhiên, ẩm một tiếng cả bầu trời như bị ai gõ vào một chiếc trống khổng lồ Tiếng rội trầm muộn lăn dài Từng đợt từng đợt ập xuống như là sóng. Người trên bờ sông đồng loạt ngẩn đầu, mắt tròn như muốn rơi ra ngoài. Cả người xem, bầu trời lại tình huống gì thế kìa? Tiếng kinh hồ xe lẫn trong tiếng pháo rèn, phía bên kia sông. Mọi ánh mắt nhìn kéo dài với phương xã. Nơi mây đèn đang bị xé toạc ra, như một tấm lụa cũ. Ngày giữa tầng không, một đường nước dạng mở miệng. Ánh kim tràn về, lấp loái như suối vàng đổ xuống trần sàn. Khẻ nước ấy, một chuỗi quàng màng Quét qua màng phế tích vừa bị hỏa lực Cảnh nát, rọi sáng như ban ngày Đây là cây gì đó Không biết ta sống đến từng này tuổi Cũng chưa từng thấy dị tượng kiểu này Đây, đây, đây là Trần Hạ mờ bừng mắt Cổ cứng đào vẫn dướn lên Khuôn mặt vừa bị gậy quật còn in vệt đỏ Vậy mà đôi mắt lại sáng như là đèn Thiên sư, đây là gì Thiên sư tới Hàn nói một mạch, giọng khản mà chắc Làm tín đồ tiên sư, chỉ cần thành tâm cầu nguyện Ngài sẽ cảm ứng được nhu cầu của chúng ta Nếu là lúc trước, câu này thừa sức ăn trọn rổ gạch. Nhưng giờ đây, những người chuẩn bị mở miệng mắng, bỗng nhiên trực nảy. Cái khe sáng ấy, thật sự khó mà bảo cho đùa. Sự hoài nghi trùng xuống, tiếng ổn ảo im lặng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng pháo nổ vang ở bên kia. Ngày lúc ấy, giữa trời vàng số một luồng âm thanh minh màng hùng hậu, đến mức không biết phát ra từ đâu. Nói chẳng ra từ bốn phương tam hướng, như là gõ vào từng sợi dây thần kinh của đám đông Ai nấy đều hiểu Âm thanh này tuyệt không phải phạm nhân Có thể làm ra À các người nhìn kìa Giữa khẽ sáng có người Tất cả đều nín thở Trong trùng kim quang Một thân ảnh hiện ra Toàn thân người ấy Quấn lấy tia lôi Tóc và vạt áo phơ vất không động Rồi chán bừng lên một đạo quang mang chói mắt Từ trên mây đen trên đầu Những cột điện sấm sét kẻ thẳng xuống Như là nét bút thiên lôi Thần tiên Một tiếng thổn thức bật ra Kéo theo vạn tiếng tổn thức Kinh hái, sùng bái, nhẹ nhóm Tất cả nay cuộn lại thành một cơn sóng Nếu lúc chưa còn tránh cãi Đó là gì Thì giờ đây câu trả lời đã đặt ở trước mặt Không phải thần tiên thì là cái gì Phủ một tiếng Lão nhân vừa quật gậy vào lưng của Trần Hảo Đã buồn thóng quải trường Hai gối mềm nhũ như là bún Quỷ sụp xuống nền nền gạch nứt nẻ Thần tiên, thiên sư cho ơi trạch Thiên sư cho ơi trạch Tin độ vương núi không phải không tin tiên thần, thiên sư chớ trách. Một người quỷ, trăm người quỷ, cả bờ sông vốn đã xôn xáo, bống hóa thành một biển người, phủ phục. Tay chấp trước ngực, chán chạm đất, tiếng cầu nguyện lầm dầm như là mưa xuân. Ôi trời, đây thật sự là thần tiên của nước ta. Đàm phòng huyền ngoại quốc, trước đó còn hí hừng săn tin, ngu muội mê tín. Giờ hai mắt trợn to, tay run lầy bẩy, mà vẫn cố bấm máy liên hồi. Hồng kính lia theo từng vẹt lôi quáng, mỗi giác của cửa chớp như là vỡ vào tay của bọn họ. ở bên kia, quân tiểu quỷ tử đang tiến công, cũng ngần cổ nhìn lên, mắt dạy đi một thoáng. Cái quái gì thế? Chúng còn chưa kịp gom lại ý nghĩ. Từ trên trời rèn vang, một tiếng như là long vẫy đuôi. Lôi đỉnh rồn rọc thành một tấm lưới bạc, chụp phăng xuống trận địa. Từng cột xét như là cọc sắt đóng vào lòng đất, sáng lỏa đến nỗi bóng đêm xé vụn. một khoảnh khắc. Cả đáy đội tiểu quỷ tử Chìm trong biển sáng tiếng kêu thẳng thiết nối nhỏ Rồi tắt ngấm Như là có ai đó bấm nút tắt tiếng Cả chiến trường Người trên bờ sông đứng há miệng Để gió đêm lùa thẳng vào họng Mà vẫn quên khép lại Họ còn tưởng có nhiều điều để nói Nhưng hòa ra tất cả câu chữ Đều bị lôi quăng thiêu sạch Một lúc sau Sấm tàn khói nhẹ lững lở Người trong ánh sáng vẫn lơ lửng trên không Tay áo rủ Mắt nhìn sang bờ tô giới Dưỡng môn vạn ống kính và môn vạn cầm mắt Chỉ một ánh nhìn ấy đủ khiến cho trái tim người ta Bỗng thấy vừa ấm vừa run Trong khoảnh khắc Hắn tự nụ lựa chọn ra sơn như vậy Quả là không sai Đã nhận đức nơi người Thì phải cho dân một màn ra mắt Xứng tầm thần tích Báo chí viết 10. Lưỡi người kẻ chăm Cũng chưa bằng một lần nhìn thấy tận mắt Mà hải thành Vị thấy của nó khác nào thủ đô của dư luận Kẻ có tiền người có quyền Miệng có tiếng đa phần đều tụ tập ở đây. Tại hiện trường thế này, lực tin phục áp là đủ. Hàn Lịch thấy một phóng viên ngoại quốc trong lòng khẽ động. Trận này nếu đánh đẹp, e rằng uy danh sẽ theo đường dây điện báo mà băng qua đại dương, bay thẳng vào bữa sáng của thiên hà. Nghĩ thế thôi, chớp mắt thân ảnh đã xoay đi, hóa thành một vạch sáng lao về phương xa, nơi mà pháo lệnh còn nổ dàn. Tiểu quỷ tử còn chưa quét sạch trường ngời tày. Bờ sông Đẩy lại tiếng gieo hò Như là vỡ bờ Hả thật sự là thần tiên Ta không có hòa mắt nước ta thật sự có thần tiên Lại còn tự thân dáng lâm Vậy tiểu quỷ tử kế tiêu đời rồi Chúng lấy gì mà chống lại thần tiên của chúng ta Thiên sư lâm Phàm Báo chí nói không sai nửa chữ Là thần Là thần thật đó vì xa Bầu trời liều le sáng Tiếng xét nệ nhịp như là chống trận Nhưng lần này không ai hoảng hốt Tất cả đều biết Đó là thiên sư đang dọn nốt sát rửa nơi trận địa. Trần Hảo xếp chặt nắm tay Đôi mắt rực lên như là đuốc Ta biến bả, ca ta cũng có lửa ta Quốc gia ta có thật là thần tiên Cứ như thế Chuyện thiên sư lâm Phàm sáng lâm hài thành Dùng thiết lôi tẩy trận Trong một ngày, bóng chốc chuyển đi khắp hang cùng ngõ hẻm Từ quán trẻ đến tiệm cắt tóc Từ bến tàu đến chợ đến Từ khu nhà giàu đến xóm nghèo Người ta nói một chuyện Cười một kiểu, khóc một dạng Bất kể dân đen hay đại lão Hôm nay đều học thuộc lòng cái tên nấy như là bù hộ thân các tòa sản thì như là chúng m vàng máy in gầm gạo giày báo tuôn dài như nước tay ph viên đèn mực như là thợ lò than tiêu để phóng tỏ ảnh bìa giỏi sáng một thân ảnh giữa trời cuốn lôi như là chàng xa dưới chân là chân địa tan thành than cốc mấy ông chủ phát hành cười tò nói nhỏ với nhau thầntuyên cứu nước bán chạy gấp mấy lần giá muối tăng quả là thị Hiếu dân gian Khó lường mà dễ hiểu Không khí thanh hài thành Như được thay máu Cái cảm giác chết chìm rọng rã rút đi Thay vào đó là một sợi hy vọng càng ngóng ánh như là dây cung mới nhọt Bởi với bách tính Thần tiên nghĩa là không gì không làm được Cứ có ngại thì cái gì cũng có thể có Tìm thức không dừng ở thanh Hải Nhờ điện báo buổi lưới Nhờ báo giấy cưỡi gió Nhờ miệng người đồn đại mà dài hơn kèo Chuyện thiên sư hàng lâm tràm quỷ Nhanh chóng vượt qua sông núi. Trừ khi đi chăn rệt trong rừng sâu núi thẳm, chứ có ai, có cái tay cũng đã nghe qua. Đảm đài lão của các thầy lưng ngồi chiếm trẻ, ở đâu đó, ở trên bản đồ. Khi được thư ký, mang báo cáo vào, phản ứng đầu tiên không phải là tức giận, hay mừng rỡ, mà là đỡ đẫn. Bọn họ nhớ vài tuần trước cũng nghe phong thanh thần thiên cứu thế. Nhưng khi ấy, ai nế độc cười xòa coi như là chuyện đạo trả. Lần này thì khác. Tìm tới từ Hải Thành Nơi người ta ít khi đùa Có vô số nhân vật đẳng cấp chứng kiến tại chỗ Lại thêm báo ngoại quốc đằng bài Dù chú thích bằng tiếng tí, chữ Chú thích bằng tính chữ như nòng pháo Rằng một quốc gia đã bị xâm lấn Có thần tiên giang thế Dùng thủ đoạn vượt qua ngoài khoa học để chém giết quân xâm lược Ở một văn phòng sang trọng trong tô giới Một ông chủ nổi cáo đập báo ở trên bàn Nhìn đi thần tiên giang lâm mà cứu được sinh khí sao Nước cười Thật nước cười Miền nói thế Tài ông ta vẫn lật giở từng tấm ảnh, mắt dừng lại thật lâu trước một khuôn hình có người quấn lôi giữa trời. Cái cách ông ta chép miệng chẳng khác gì vừa bị chính bức ảnh thuyết phục mà vẫn sĩ diện trời chịu nhận. Ở xóm nghèo, một cậu trai ôm chặt tờ báo, nhìn ký cái tên phóng viên ký ở dưới bài, cau mày rồi bật cười mắt đỏ hoe. "Đại bảo, nhìn đi, chính tay anh ấy viết, cả ta còn sống, cả không chết." Đại bảo đứng bên, miệng của đang muốn bật câu mê tín hải quốc, lại ngước lên bầu trời. vẫn còn loang thoáng thấy quang mang trưa tàn, đành nuốt lời, chỉ khẽ hắng giọng Ờ thì biết đâu, cũng có cái gọi là thần tích. Bờ sống hôm ấy, lão vương nối quỷ đến tê chân với lồng cổ đứng dậy, mặt mũi tài mét, nhưng mà ánh sáng rực rỡ như bôi dầu xó Ông ta lầm bầm, Thiên sư hiển linh, do này phải lập bàn thờ ngay. Đàm phòng Việt ngoại quốc trở về khách sạn, người nào người nấy ngồi trước máy đánh chữ, gõ thỉnh thịch như là bán súng máy, tiêu đề nào cũng to như là máy ngói. ẩn đích giỡn loạn, đôi thần trên bầu trời hải thành, một dân tộc và niềm tin trụ đá. Có kẻ đứng châm biếm, gõ đường nửa trường thì xóa, thay bằng giọng điệu trùng lập mang tính than phục. Vì ảnh quá rõ, lời dân quá nhiều, đâm ra mỉ mai không đặng. Còn ở những phòng làm việc kín như bưng, các ngài đội mũ mềm, lặng lẽ gạt tàn, hỏi khách thư ký: "Sao mình lại tất cả nhân chứng, nếu là thật, mau nghĩ xem thần tiên có thể hợp tác chiến thuật hay không?" Tồi đó, Bầu trời Thanh Hải Quang mây, người ta ngưng nhìn bầu trời như ngắm một sân khấu vừa hạ màn. Ai về nhà đấy mà chẳng buồn chập mắt, bởi câu chuyện tối nay đủ để kể suốt cả tháng. Trước cửa bản thờ tạm dựng lên bằng gỗ vụn và dây báo, ở giữa là một bức ảnh cắt ra từ trang nhất. Bóng người dấu lôi quang, bên dưới ngoặc ngoạc mấy chữ: "Thiên sư lầm phàm". Cạnh đó bà nén nhang đỏ như là sao trời, khói bay thẳng thắp Từ đêm hôm ấy, phố nhỏ bỗng ít tiếng thở dài hơn. Những cầu như hết cứu, xong đời, tự dưng ngại mồm, thay vào đó người ta nói đợi đi, đợi ngày nữa thôi. Đợi một vệt sáng nữa xé rời, đợi một cơn mưa lôi đỉnh gió xuống, và đợi tiếng rèn rung tay vì Và nơi cách đó không xả, trên cao, người cuốn lôi ấy lại hóa thành một vệt sáng, nước qua mặt nước sông lăn tăn. Đằng sau vệt sáng, những cố xe sát gầm ngư của tiểu quỳ tử bỗng hóa thành đống than âm mỉ. Những lô cốt vừa ngóc đầu đã bị nhấn chìm trong báo điện. Tên tuổi vì thế mà phóng đi như điện báo Xuyên qua giây, băng qua đường dây Giải vào tay những kẻ chưa kịp tin Đã phải tin Ngày hôm nay, các tòa soạn của bận tăng gà Máy in còn hóng rực Mà chuyện đêm qua đã bước sang một chương mới Từ lời đồn biến thành ký sự Từ thần thoại biến thành bản tin Một cuộc gia đã bị sầm lấn Vừa nhận lại một mạch bầu trời Không phải bằng khí cầu, cũng chẳng phải bằng súng pháo Mà bằng đức tin được khắc rõ bằng lôi quang Đám trẻ bán báo chạy rầm rập ổ trấn giải hồ. Bán bảo bán bảo đây, thiên sư điểm con lại xuất thủ, quét sạch cả một cụm đại đội tiểu quỷ tử. Điền Giang hơn, người mua đồng hồn, kẻ khó tin hôm qua cũng bọn chen. Người ta không hỏi thật hay giả nữa, người ta hỏi, tiếp theo là ở đâu. Mà ở đâu thì cũng không quan trọng, quan trọng là khi bầu trời lên tiếng trống sống, khi một đường nứt lộ ra suối vàng, khi một bóng người quấn lôi đứng giữa không như là đèn biển gọi khơi. Ngay cả những trái tim mỏi mệt nhất cũng biết ngẩng đầu. Vì đêm ấy, ở Hải Thành, một dân tộc đã cùng lúc lọc lại hai chữ: Hy vọng. Dân chúng được giải phóng, ở các huyện thành hò reo vang rồi. Cờ xí phấp phới như là sóng ngũ sắc tràn qua đường phố lớn, ngõ nhỏ. Còn những vùng vẫn bị tiêu quỳ tử trưởng khống thì lặng lẽ thắp nhang khấn vái, đôi mắt đỏ hoe dõi theo trời cao, mong mỏi thần tiên thiên sứ Sớm buông xuống. Có nhà nghèo đến mức trong bếp chẳng còn một hạt gạo, vậy mà cẩn thận trải tờ báo có bức hình của thiên sư lên bàn thờ, bày ra một bát nước lá làm trà ngon, chụm tay cầu nguyện như thể đổi mồ hôi thành sấm sét, đổi nước mắt thành lôi đình. Thời gian trôi qua ao ảo như gió lùa qua góc phố, mấy ngày đã thành mấy tuần không nảo không hay. Mỗi sáng tiếng rao bán báo bán báo lại gom cả con phố phường về một mối. Người ta không còn ngó giá gạo, giá muối nữa mà đứng canh đám trẻ bán báo như canh nồi cơm, chỉ để đọc coi hôm nay tiểu quý tử Bị tẩy ở tòa thành nào? Đại đội nào vừa bị hóa thành than cốc? Quản trở cho thành phòng học bảng, bảo tường biến thành bảng tin, có những tin tức toàn là chuyện sấm chớp giật. Trú quân bị tiêu diệt, đại đội bị xóa sổ. Đọc mà tay cười run miệng. Khổng trì dừng lại, ờ nhìn hắn nói, nhiều nhà của làm thầy mức thực hành, họ đem ảnh chụp của thiên sư dán lên vách, mời thờ gỗ xóm bên đục một pho tượng, phim bản nhân gian. Đầu đội ngũ quan Tay cầm lôi giản, lưng quấn mây, chân đạp quỷ tưởng có chỗ khác xấu, có chỗ đùng nông Trông hơi giống ông địa cưỡi đám mây điện Nhưng lòng thành thì đầy như là bát cơm mới Tối đến, cả nhà thắp một nén nhạc Lũ nhỏ chắp tay, ông bà khấn mấy câu Có khi còn chêm cả đơn xin Chúng mùa khoai, chúng mùa thêm sắn Nửa tháng trôi qua Áp lực đẻ lên đầu của tiểu quỷ tử Nặng như núi đá Ban đầu bọn chúng một cười khẩy Gọi Lâm Phàm là kỳ nhân dị sĩ Nghĩ rằng chỉ cần điều thêm bài vị âm dương sư là dẹp yên. Nhưng triệu hoán bao nhiêu, bấy nhiều phơi xác. Cao thủ nối đôi nhau thành bài học kinh nghiệm. Lúc ấy, cả doanh trại mới hiểu thế nào là tuyệt vọng có mùi khét. Mùi tóc cháy vì sét mùi đạn cũ cháy xém vì lôi. Và mùi sĩ khí rơi vỡ nhà bát xanh. Cùng lúc quân phản kháng và dân bình cũng không ngồi chơi sởi nước. Từ ngày có thiên sư xuất hiện, quân dân lên dày con như uống nước pha đường. trên chiến hào người ta chuyền tay nhau một câu nửa đùa nửa thật. Đạn hết thì đợi lôi. Còn bên kia, Lĩnh Tiểu Quỷ Tử vừa nghe đến hai chữ thiên sủng là rời. Kẻ muốn lấy mạng người này chỉ muốn lấy vẻ vẻ trước. Thả ngồi tàu thủy nghe tiếng còi, còn hơn đứng dưới mây mà nghe tiếng sấm. Một ngày kia, tất cả ống kính và trái tim đều hướng về Thiên Quan Huyền, nơi được Tiểu Quỷ Tử chọn làm căn cứ tối trọng là song bài đặt cược cả quốc gia. Bọn chúng cho đàng báo ước chiến Lời nẽ bóng bảnh mà run dày Thỉnh thần tiền giảng lâm Phân cao thấp Nói văn vẻ vậy chứ ai cũng biết Chúng không thắng thiên sứ Thì khỏi mỡ đặt chân lên thêm một tấc nữa Cả nước ngồi chở như là chờ trăng rằm Phòng viên chèn nhau như là cá mỏi Bỏ hộp Đủ mọi thứ tiếng ngoại quốc lẫn tiếng ta Cuốn quanh như là mì trộn Bên trong chẳng nhất các báo ngoại Mấy tuần liền toàn là chữ Immortal Heavenly, Master, Thunder God Người nước ngoài thuộc luôn cả tên thiên sứ Nhanh hơn cả tên thủ đô của họ Họ bảo nhau Nước này có thần tiên Vì bị xâm lấn nên thần tiên bí quá Hóa hiện hình Giờ dần doanh chạy thiên quản Lãnh đạo tối cao của tiểu Quỷ tử Lòng khòm trước một người đàn ông trùng niên Áo dài đen Mắt trũng sông Mày dựng như là sợi bút lông Hạ màu đại dừa Hết tẩy đầu nhỏ các ngày Ờ Chỉ một tiếng khô khan như lá mùa đông Hạ màu Âm dương sư mạnh nhất cõi họ Nhìn qua cũng chỉ khoảng ngoài 40 Chứ tuổi thật ra đã sắp đủ Thổi nến lần thứ 130 Trước hắn Danh vọng của hạ mậu cao gần bằng núi Uy nghi như là hình vẽ thần phà Ngài đại sư dạo bước ra sân Hai bên là hàng dài âm dương sư Mặc thú ý Quỳ gối trở lệnh Ánh mắt họ sắc như ràng Nhưng đôi tay để giấu trong tay áo Khẽ run lên như tờ trước gió Có kẻ lập bẩm trung ngữ Có kẻ cắn môi bật máu Sợ thì sợ Nhưng mà lệnh vẫn là lệnh Sống làm kẻ phục vụ cho pháp đạo Chết làm kẻ tế phẩm cho đại nghĩa Phía Trần trời bỗng có một trùng sáng rạch ngang như mũi tên vàng Nâm phạm hiện thân trên cao Đường giữa lôi quang mờ hồ Như một nét bút mực tàu quẹt lên trời Hắn nghiêng đầu Nhìn cánh cổng trận ở bên dưới Khoe mồi khẽ nhét nhẹ nhẹ Bọn tiểu quỷ tử này Gàn cũng không nhỏ Đã vào đường cùng Mà còn biết gom hết hệ thống pháp thuật giả Chưa cho quyết tử Các người chỉ là một thế giới phó bản các bạn e. Hẳn thẩm nghĩ Quy luật lực lượng vẫn còn khoa cứng ở sàn thấp Lấy gì mà níu kéo Chỉ bằng về nhà lo mà làm khoa học Chục năm sau chế ra viên đạn hạt nhân Nổ ta đây biết đâu cũng có phần hơn Phòng viên nồn loạt dương máy Cảnh tượng như trên phim trường Thiên Đình Một người đứng giữa trời Một bầy áo đen quỷ dạp Còn giữa sân là khoảng đất trống Như là miệng dính sắp có dòng bay lên Hả màu hít sâu Giọng âm âm như là từ đáy giếng vọng lên Hẳn đến, hôm nay chúng ta sẽ thí bị thần tiên này. hàng ngâm dương sư đồng loạt nghiến rằng, cầm dao tự đâm vào bụng, máu nóng phun ra, không chảy tán loạn, mà bị một sức mạnh vô hình hút kéo thẳng vào khoảng sân. Hạ màu phất tay, giữa đất trồng lái lên một đồ hình lục mang, từng đường nét sáng loáng như là băng, tỏa ra luồng khí âm hàn, khiến người xem dựng tóc gáy. Rời đi sao thần, nghe tiếng gọi của chúng ta, từ trong bóng đêm vô tận hiện thân. màu Linh lực tuôn ra như là nước tháo đập Khuôn mặt ông ta khô lại Theo từng nhịp chú ngữ Đẹp nhằn chất chồng như vỏ cây giả Tóc bạc rụng không kịp đếm triệu hoán xả thần Truyền thuyết của truyền thuyết Bằng sự một người đúng là chuyện nằm mơ giữa trưa nắng Bởi thế bọn họ mới gom toàn quốc âm dương sư vẻ đây Lấy máu và linh hồn làm dây Mong lấy được cánh cổng đen thăm Trong lục mang Đất nhà mềm đi Một cái gì đó khổng lồ cơ quậy Rồi một chiếc đầu rắn Cao bằng cả tòa lầu Bỗng trổi lên Toàn thân nó phủ đầy màu đen đẳng Đôi đồng tử dựng thẳng như hai lưỡi rào ướt Từ mơ màng chuyển sang sáng rực Như được ai bật công tắc Không khí nén lại Mùi tách lạnh trùng kín Những kẻ với quần quỳ Bỗng thấy lưng mình lạnh như là rán đá Đầu gối chạm đất càng ngày càng sâu ra rồi Khoan không đúng Cái đầu khổng lồ cúi xuống ngó Dưới lục màng vẫn sáng Vẫn gầm Vẫn hút Nhưng ngoài cái đầu thì chẳng thấy gì trổi lên thêm Không thần, không vầy không đuối Cả sân, cả đội ngũ Cả quốc vận Hiện giờ chỉ có gọi được một cái đầu Xà thần tôn quý đại nhân Ngài thức tỉnh Hà Mầu ru ru, ru ngẳng mặt Vừa sợ vừa mừng như học trò thấy tên mình Ở trong bản vàng Thực ra ông ta chưa bao giờ gặp xà thần Tất cả hiểu biết đều nhặt từ trành vẽ trong điền tịch tranh thì bao la vĩ đại Rắn uốn chín khúc Trời long đất lở Còn giờ bản demo này Trông hơi khiêm tốn Cái đầu rắn phát ra một tiếng rít dài Như là tiếng kim loại cọ và đá Mặt đó lia một vòng Dù dừng lại lơi vầng sáng giữa trời Lâm Phạm vẫn đứng đấy Tay chỉ nhẹ nhẹ Ánh lôi cuốn quanh ngón tay như là dây tơ ánh sáng Đồ hình lục mang có chút chưa đủ Hắn lầm bẩm Nửa nói với mình Nửa nói với phóng viên nào đó Đang dùng quá đà Máu thì nhiều nhưng mà cấp pháp chẳng ăn khớp Triệu hoán bán thần Cấp e Mà đã mơ là vĩ thần khá liều Cũng khá dở Hà màu không còn thì giờ mà nghe ai bình phẩm Ông ta cắn đầu lưỡi phun ra một búng tình huyết Cả người run lên bẩn bật quần sáng lục mang bùng lên lần nữa Như là cô máy thở hát ra nhịp cuối Cái đầu rắn gầm lên một tiếng nữa Ngóc cao Há miệng phun ra một giải hát khí Đen như là mực Lao thẳng lên trời Coi chừng Mấy phóng viên người ngoại lại Lại lên theo phản xạ Tay vẫn không rời nút chụp Lâm Phạm khẽ vây tay Như là phủi bụi trên vai Lôi quang từ sau lưng quần lại thành một tấm bình phòng Hạ khí chạm vào Là tan như là sớm đụng nắng Như là sớm đụng nắng Một tia thiểm điện lướt dọc không trùng Nhẹ nhàng nhưng mà chắc nhả nét bút của thầy đồ Viết lên chữ yên Mọi thứ không một nhịp thở bỗng lặng đi Cả cơn gió cũng ngại không dám nứt qua tay mọi người Thử bài xong Lâm Phạm nói khẽ Môi thoáng còng Rồi tới tiết mục chính Bên dưới Âm dương sư dư hạng giọng nhìn nhau Có kẻ trỏng mắt trăng rã Xà thần mới nhú nửa đầu đã bị tát vỡ hơi Thế thì phần thần Thôi xỉ miễn hà màu vẫn gồng Lưng còng thêm một tấc Tay ruột bẩn bật vạch ra trong không trùng Những ký hiệu không ai hiểu Hàn ta gào lên Dương linh hồn Tiếng quỷ đập xuống mặt đất rào rào như mưa đá Nhiều người trong nám âm dương sư dư mắt trận ngược Miệng lầm bẩm Thứ gì đó lặng lẽ kéo ra từ thân thể bọn họ Mở mở như khói bị lụk mạng nốt tròn. Đồ hình bỗng đỏ ửng như là than hồng, những vết máu hóa thành những cây, chạy ngoằn ngoèo. Cái đồ rắn ngở lên, ánh mắt sáng như là hai mặt trời đen. Tiếng tim nhịp đập của những kẻ chứng kiến. Lâm Phàm nghiêng đành, một chảng lối quang bắn ra như là trận sao. Không phải những cột sắt đặc như trước, mà là những sợi tơ điện mạnh rơi xuống giặt kín đồ hình như là phủ một, một tấm lưới. Lục mạng giấy rùa, nhưng không có lưới chừng nào thì thịt chặt từng ấy. Chỉ qua mấy nhịp thở, ánh đỏ tắt dần, cái đầu đen phát ra tình dít, coi bộ giận dữ chuyển hẳn sang, lúng túng. Xem ra trận pháp này chỉ đủ bắt đầu à? Hẳn nuôn vải, ánh mắt thấp thoáng lấp lánh đùa cợt, mà đầu thì không có thân thì gọi là ý kiến gì? Trên cao, máy ảnh liên như là trong tróng, rơi đất quân ngục tiểu quỷ tử. Nhìn đại sứ nhà mình bằng cắm mắt, xin hãy làm điều gì đó. Hạ mẫu cắn rằng Bật ra một tiếng gầm như con thú bị dồn vào góc Hy sinh thêm vài âm dương sư lập tức lao vào trung tâm của trần Đào vùng ngang cổ Máu bốc lên nhờ cột khói Mùi tanh nồng nặng bốc lên Đục mang bùng sáng lần nữa Xả đầu tru lên Thân thể bắt đầu lộ ra Được thêm một đoạn cổ <cười> Được lắm Lâm Phạm khẽ gật Giọng nhẹ như là lá rơi Ta cũng không nỡ để các người Phải mất mất thêm nhiều thứ nữa Ngón tay khoán điểm ra trên trời một chữ lôi như là vẻ bằng điện sét hiện rõ, rõ ràng rành rọt. Cái đổ sán bị đóng đinh giữa không trung, toàn thân co giật, ánh đèn trong mắt bật tắt như đom đóm. Hắn thở ra một hơi nhẹ nhẹ, cả lưới sắt xiết chặt lại. Đồ hình phía dưới đất vỡ tan như gương rạn. Những kẻ đang quỳ bật ngửa, có kẻ nôn máu, có kẻ liệm đi như là ngọn đèn hết dầu. Hạ Mậu chào đạo, mắt của hắn ta chợt bắt ra một đường nhìn. Trên cao là người quấn lôi, dưới đất là hàng phóng viên. Còn ở giữa là cái đầu thần Bị ghim như con cá Hắn ta bật cười Nhưng mà nụ cười đắng và mỏng như giấy Thần tiên à <cười> Quả thầy là thần tiên Ta đã bảo mà Một phòng viên ngoại quốc khẽ thỉ thầm Tay vẫn bấm máy như là bị ám Bản tin này tự viết rồi Trên không Lâm Phạm quay đầu khẽ nói Không to nhưng mà ai nấy đầu nghe Như là sấm rẻ bên tay đồ rồi, đã đến lúc kết sổ Một tìa chớp trắng mảnh như là sợi chỉ rơi xuống Chạm vào giữa chán con xà đầu Không có tiếng gào, không có máu Chỉ có một làn khói mỏng Như là hơi thở ra trong đêm lạnh Rồi trống không lôi lưới tản đi, mây rách ra Mặt trăng lộ ra mắt nhìn Giữa sần, lục mang đã tắt ngấm Máu loàng nhạt như là màu, bị ai gặt Hạ màu quỷ xuống Bàn tay rơ lên rồi hạ xuống nửa chừng Rốt cuộc chỉ còn đủ sức Chống lấy mặt đất Nhưng ẩm dương sư dư còn thở được nhìn nhau Trong mắt rồn rập những câu chưa kịp hỏi Còn những người cầm bút Cầm máy thì không nói gì cả Họ đang bận ghi chép lịch sử Ở ca ngạc đường dẫn đến thiên quản Dân chúng ngóng tin mà chưa biết điều gì vừa xảy ra Ở đồn trú tiểu quỷ tử Những chỉ huy đang chờ xa thần Giống như một tiếng vang rền Thì bỗng nghe trời im nhà nín thở Còn thải sân trận Những kẻ sống sót lặng người Ai đó đặt bút Một trận thí thần và cái kết cho kẻ thí Ngoài kia Những ngôi nhà nhỏ có dán ảnh của thiên sư Khỏi nhàng vẫn bay Trên bàn thờ đắp vội Bát nước vẫn nguyên Trẻ con rơ tay vỗ vào nhau Thiên sư ơi tối nay ngài có ăn gì không Người lớn xoa đầu chúng Ngài ăn sống bây chốc con à Còn Hà Mậu Người từng được tôn là thần ở trong lịch sử của nước hắn Khẽ ngầm đầu nhìn bầu trời Vừa vắng ra một vệt sáng Một tiếng thở dài bật ra Nhẹ như là tàn trò Ông ta chắp tay không biết là vái trời Vái đất, hay là vái chính cuộc thí nghiệm điên cuồng của mình? Thì giờ, ông ta nói nhỏ với gió, thần tiết là thế. Nói nhỏ yêu thế này, mà cũng dám gọi bản toa dậy, chỉ để lòi mỗi cái đâu à. Xà thần dít lên, rộng khảnh như gió lùa qua miệng hàng, khó mà giấu mùi bất mãn. Âm dương xưa các người hóa ra chỉ giỏi lãng phi, máu thì đổ như thác, lê từ bảy như hội, cuối cùng chỉ mở được nắp chai à. Hà màu xứng sở Như là vừa bóc lì gì thấy toàn là lá thơm Ông ta đã hy sinh cả một đống môn đồ giúp cạn linh lực toàn gõi Vậy mà đổi lại chỉ triệu hoán được đúng cái đầu Nghĩ đến đây Tim của ông ta chật nhảy dựng Biết đầu chính vì chỉ để lộ cái đầu Nên xà thần càng cường đại Lý luận ít mản chất Lé lên trong đầu Bẹn bôi vàng phục xuống Giọng run run mà cố nghiêm Thỉnh xà thần con quý thứ tội Là chúng ta quá yêu hết. Chẳng qua lửa hương thành tâm Thì tuyệt đối không thiếu Các người yêu thì đã biết Nhưng nếu tôi mức hào hết cả gia sản Đập nồi bán sắt chỉ đủ mời Bản sao thân lót cái đầu ra cửa sổ Thì là là khiến ta mất mặt với giới u Minh Còn giàn đèn khổng lồ ngoẹo đầu Đồng tử dững thẳng Đi như là lưỡi đào Nói đi gọi ta ra làm gì Xa thân tôn quý định nhân của chúng ta ở kia Hà mau xuống tay chỉ lên không Một thân ảnh nân độc đứng giữa lôi quàng Như là vạch mừng lên bầu trời Lâm Phạm Sa thần quát mắt Hơi thở đúng là nặng Thần quang lại thuần Chẳng vui chút nào Vừa giất lời Nó đã ngoác miệng Một vẹt độc đen ngòm phụt ra Hóa thành một cột nọc đen xỉ dựng thẳng Giò dít phóng tới Vẽ tới một đường xám xịt trên không trùng Như là quét sơn lên mây Lâm Phạm vốn muốn tiếp tục vặt nghề Thêm một chốc Dù gì thì đứng trên cao cũng Nên cho phóng viên chụp vải tấm Ngóc nghiêng thần thánh Ai rẻ bên kia đã chơi kiểu mở miệng là phun Chẳng một tí võ đức nào Hàn nhún vầy Đã thấy thì khỏi khách khí Bản thầy khẽ nắm Thiểm điện bồ lôi quyền Tôi thành mũi tên sáng Vèo một tiếng đâm thẳng vào cột độc Ánh điện nổ tung như pháo Nôi quang trẻ đôi cuộc nọc đen như là trẻ củi Thế chấp không thể suy Lao thẳng vào cái đầu đen lực lượng lôi đình Xà thần giật mình Tiếng dít kéo dài thành tính là Cả người gọi ta ra giúp cuộc lại để đấu cái gì thế này Câu hỏi chưa xong Đứa giống xét đã chụp xuống Một tiếng giỏi như là bè cành khô Cái đầu rắn nổ tơi như là trái pháo tép Bị gập bếp than Vầy đèn vụn vỡ Khói xám lăn tăn Mùi tanh bốc lên như là Rồi bị gió lồi quét sạch như là lo bảng Hạ bậu hạ miệng Nhưng lời còn chưa kịp ra Chỉ còn tiếng thở hồn hẹn Ông ta ngồi phía sống đất như bao tải bột Bị cắt giấy Đập đi lập lại không thể nào Không thể nào Sao có thể như vậy Những niềm tin khoa học về đại thuật triệu thần của ông ta Vừa bị sách đánh nướng thành than chết học Lâm Phạm nhìn mảnh vụt đen rơi lạ tả Lắc đỏng như là chấm bài Đầu đầy đẹp, đẹp bay làm yếu Hắn xoẻ tay Một đoá hoa lửa rực rỡ chốt thành cầu Hoa cầu thuật Này đã luyện đấy 10 vạn độ thuần thục Ném ra nghe như là chép miệng Mà rơi xuống thì đúng nghĩa là ô lòng hỏa táng Hết đoá này tới đoá khác Hoa cầu rào rào như mưa sao Đổi đêm thành bình minh đỏ lìn. Trong nháy mắt tổng vũ tiểu quỳ tử Chìm trong biển lửa Lửa liếm mái Cột lửa bốc lên Uống cả bậc thềm Ánh sáng bập bùng phản chiếu giữa bầu trời Như là treo một thùng cháo đỏ trên mây Những tiếng là hét thành tàn chó Những kế hoạch ngày mai cháy lẽ hơn cả giấy nháp Xong việc Đâm phàm chỉ khẽ nghiêng người Bồng răng đã tan vào trong gió Như là vệt phấn quẹt xong được khát nầm lo sạch Dưới đất phóng viên trong ngoài Đứng ngây dài như phỗng đất ống kính còn run Tim thì đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Họ tự nhủ Đây không phải điện ảnh Đây là điện ảnh Lực lượng thần tiên đập thẳng vào thưởng thức Có thứ quyền lực nào chống nổi Người biết bẻ sớm uôn chớp Chỉ một nước này mà có thần tiên phù hộ Một phóng viên ngoại ngữ lầm bầm Ai mơ đem quân tới đây Thì chắc cũng nên sớm đập vé về Để mà về Vài ngày sau Trên núi rơi gió Thành Hải vội chạy tới khi thấy bóng của thiên sứ Giọng của hắn có mừng, có sợ, có cả một chút. Tiếc của người vừa nhặt được vàng, trước kịp đã cất lo mất. Tiện dù, ngài muốn đi rồi sao? À, ta trở về thiên đình. Lâm Phạm đáp như, nhàn như là khói trả. Sự đời hữu duyên thì hỏi, vô duyên thì thôi. Trừ khi quốc gia này lại đứng trước vòng quốc, tai họa ngập đầu, bằng không thì ta không hiện thân. Cầu nói như dòng sông đổ ra biển rộng, phẳng, nghe xong mà lòng người lại nổi sóng. Thanh Hải đối nhiên thấy lời từ biệt này nặng tựa như đá Hàn tà cuối người nói thật chậm như là khắc chữ Thiên sư yên tâm từ nay chảm yêu chữ ma là chức phận của Thanh Hải ta giữ yên lòng người dẹp loạn ta ma không để quỷ cười ở trên mái nhà Hàn tà muốn nói thêm muốn giữ thêm nhưng mà tiếng gió là tất cả những gì còn lại ngẩn lên trời sạch như lau bóng của tiên sư đã hóa mấy không lưu lại một vết Cùng tiến tiên sư Hắn ta bái dài Trong mắt vừa là kính vừa là quyết Tối hôm ấy Hắn ngồi trong đèn viết hương án Trong đầu đã dựng xong một ngôi miếu Tên gọi cũng đặt rồi thiền sư miếu Để kẻ đề thờ Để giữ gìn lửa tín niệm cho những người sau khỏi quên Bà Thái Thình Nơi diễn đàn lúc nào cũng như là chợ phiền Ngày ấy vỡ hòa thành hội than Bài mới cầm nhập liên hội Trạ nội lâm phạm của Lam Tinh Quá đáng với tôi, đột sang cả ngũ ma sư, cấp tiểu quỷ tử là sét đùng đùng. Lão tử đang cắm làm nhiệm vụ phế tiểu quỷ, mới trồng nhầm một thằng đội nón thì đụng phát trời tối, xong. Đòi ăn thường đây. đang ăn ngon thì, thì bị ăn lôi, khóc không ra tiếng. Ai, hỏi nghiêm túc. Hắn ngày thường có công việc chính gì không, hay là full tham thần tiên tự do vậy? Chỗ nào cũng thấy tên, mày thật. Cầu cứu, nhiệm vụ mình là leo danh thành đại tá của tiểu quỷ. À, vừa mới sắp thử việc Thì danh chạy của mình biến thành tan hồng Cột chuyện giờ chạy kiểu gì đây à, Các ông cũng có ta ghét để khóc Nhiệm vụ của tôi là giết 10 tên tiểu quỷ Tôi chạy mời dặm Không thấy nổi một cái mũ Tờ rơi thì ghi nguy hiểm rình rập Mà dình mãi chỉ thấy cho ấm thôi Cả diễn đàn nhau nhau như vợ đề Danh tiếng của Lâm Phàm ở Ba Thái Tình Vốn đã to như là cái trống đỉnh Này thêm vụ thiền sư lưu danh sử sách Thì khỏi nói Mở miệng là đụng tên Nhắm mắt cũng gặp xét Mạn đã là nghe cũng chỉ biết nhún vãi Đánh không được, trừ không xong Trận thì ngại thiên lôi Gia tộc Hà Tôn thì hành xử như thế Không quen biết ai trùng tên Im lặng đến mức nghi người ta Tắt luôn cả loa thông báo Giữa dòng bình loạn Có tiếng người lớn tuổi xen vào Gói chữ gõ gó mó mặc kẻ Các vị tên kỳ quái Đã bảo đi bách quỷ yêu thế Mà làm linh bài chân quân cho chắc ăn Chứ chen nhau đổ về phó bằng cấp E Cho thêm phần khói lửa rồi lại la ẩm lên Thích phần mạo hiểm thì phải chịu rủi ro Luật chơi ghi rõ chỗ đó rồi mà Bên kia màn hình không ít người Dầm dầm thêm vài đoạn nữa cho hả lòng Rốt cuộc thì cũng chịu thừa nhận một sự thật Gặp nơi nào có lâm phạm bước qua Nơi đó hoặc là lên hương như là phố cổ mới mở Hoặc là tắt đèn như hội trợ hết pin Muốn nhặt nhiệm vụ thì tránh cho khéo Cứ chứ lao vào vẹt sấm thì chỉ có Sáng bừng trong một khắc Tối thu cả đời Còn ở cõi phó bản vừa mới tắt lửa thiên quan Dư ẩm vẫn bồng bềnh như là khói chiều Người đời đồn nhau rằng xa thần chưa kịp ứng dường Đã bị rút điện Bỉnh cao của đại thuật âm dương sứ Băng vào cả nước mà đổi được Một bài học vật lý Xấm xét không thích đùa Trên bàn dân thiên hạ Câu hát mới la nhanh hơn gió Ai gọi thần thì khấn khứa cho khéo kẻo thần chưa kịp ra Thần đã ra chó Phóng viên ngoại quốc trở về Bài đăng kín bỉa ảnh chụt lấp lánh Một người đứng giữa trời Tao không rối Mà mây lại dối Tay không kiếm mà chớp thành gươm Họ viết Một dân tộc đứng dậy bằng niềm tin Dù là tin vào một thiên sư Biết điều độ lôi đình Cũng đủ làm cho kẻ xâm lấn muốn về ô mẹ Lời có hơi hòa Nhưng mà độc giải thích Mà đôi khi lịch sử cũng cần một về sơn vàng Cho đỡ lạnh Thành hải thì bắt đầu ngày mới theo cách của người Vừa thề xong Hắn đà tuốt lại kiếm gỗ đào Phơi thêm mấy dây bùa Cho phổ độ giảng độ mấy đoạn kinh Có áp lực mạnh đến thức thần rồi tự nhủ Thiên sư đi rồi, tao phải tập xét ở trong lòng Hế thấy quỷ, tim đập thay trống Tay vùng thay chớp Miếu còn chưa kịp dùng Lòng người đã có chỗ để đi về Buổi chiều qua Ngõ ai cũng hỏi Tối này thắp hương thiên sư ở đâu Trên cao gió mây bỗng nhiên Có tiếng cười giấu kỹ Lâm Phàm trở lại chỗ thiên đình của riêng mình Với không có đèn lồng đỏ hay là cổng ngọc Chỉ có một bản đồ lớn Vài điểm nhỏ chớp tắt như đong đón Hắn gõ nhẹ ngón tay Thôi thì người Trần Giang còn vẫn sống Ta cũng bận không kém Dẫu vậy ở một góc nào đó trong mắt Vẫn có tia sáng tinh quái Kiểu gì cũng sẽ có kẻ dám gõ lần hai Và lúc ấy nếu chờ muốn nghe tiếng cười Hắn lại bước xuống Mang theo một ít sấm cho vui Còn dưới đàn ba thái tình Sau một hồi chửi mẹt Cũng học được bài toán nhỏ Muốn sống nghề nghiệp thì tránh đường cao tốc của sấm chớp Một vài người kẻ đã lách qua bách quỷ yêu thế Ngom đủ điều kiện làm linh bài Kiểu lâm phẳng hướng dẫn Nhiệm vụ trôi như là thuyền trôi nước Tìm làn nhanh, người bất khổ Ai còn ly thì chọn khó bản cấp e Cho đúng chất sinh tồn Rồi than tiếp cho đủ vị cuộc chơi Nhưng dầu than thờ thế nào Thì cũng khó phủ nhận một chuyện Ở những nơi cây nhang mới thắp Và những tờ báo của thơ mực Cái tên thiền sư lâm Phàm Đã từng trang chữ bước vào miệng người Trẻ con gọi để ngủ ngon Người già gọi cho bớt sợ Lính gọi để sống lên Phóng viên gọi để bài thêm view Mà mỗi lần có tiếng gọi vọng lên cậu cho hình như đang nghe thấy. Không phải để đáp liền mà chỉ để nhắc. Trên đầu cùng trời và ở giữa trời có khi cũng có người. Chính xác nhé, ta đi, thuộc tiếng ba chữ cộng lại còn chưa ngoi lên nổi một con số 40. Nhìn chung thì cũng cỡ con tôm khổ trong rổ. Ấy thế mà chỉ cần mò vào phó bản Bạch Quỷ ưu thế, làm nhiệm vụ chăm chỉ, cuối cùng lại ám được cả cái linh bài trấn quân. Một cú quẩy thôi mà nhiệm vụ thưởng vung vãi như là giải thóc cho cả Đơn giản đến mức khó tin, từ đó trong tim ta chỉ có đúng một vị thần, Lâm Phàm, bất hủ vĩnh viễn. Chuẩn, Lâm Phàm thật sự là không tệ, ta cũng thấy hắn đáng để dõi theo, không phải là khen vống đâu, mà là loại khí bá đạo, ít khi thấy. Có người hàng hái trên ngàn, cả người gia nhập Lam Tịnh Hải Hoa hội trưởng, tổ chức đó ngon nghẻ lắm, có thể rủ nhau thành đoàn đi Lam Tịnh làm nhiệm vụ, lại còn may ra được gặp Lâm Phàm bằng sức bằng thịt, ta nói thật đấy, lần đầu tiên nhìn thấy hắn, ta đã bị cái khí chàng bức người dập cho sập mặt. Môi đó chỉ biết gật gù Ôi tội rồi, ba khí xoái khí Tuyệt đối là ngưu bức Ngày lập tức một tiếng cắt ngàng Như là gáo lưng lạnh Ủa khoan, các người là dân ba thái tinh cơ mà Sao chúng có vẻ Bị hắn thôi mê sạch sẽ thế này Lỡ đầu mình mê hoặc tập thể thì sao Lập tức có người phàn pháo Bé hoặc cái gì chứ, chỉ có mấy đứa thần kinh Mới chống đối lâm phàm thôi Đã thử rồi thì biết, nhiệm vụ thì hỏng bét Xong còn bị tiễn về bằng trắng nhục không để đâu cho hết Trừ phi đó có vấn đề Chứ ai lại không muốn rửa sát vô người ta Ngửi kế cái hào quang kia một chút Trong lúc diễn đàn đang rôm rà Một số thành viên trong băng hội khác Vô tình lướt qua đọc được Bọn họ ngồi đực ra Nhìn màn hình mà mắt cứ chớp lên hồi Ủa, bang chủ nhà mình mà chơi tới mức này à Băng chủ quả nhiên là có nhiều chiêu ẩn Thế thì từ giờ thôi khỏi chúng Đi theo cho lành Câu chuyện lan nhanh Từ trò tàn gẫu thanh huyền thoại Người cười kẻ gật Tất cả cùng ngồi lại kết một câu Bạn chủ thế này đúng là Vừa chơi vừa làm truyền thuyết Trừng 62 Bạn chủ Tích tích gọi người Mang các người cất cánh Làm tình Cứ xa dương quảng à, Mới rạng sáng 2 giờ thôi đấy Nông Phạm nhìn đồng hồ Thở dài một hơi Cảm thấy thời gian ở cái thế giới này cứ dài lê thề Chẳng khác gì dây thun kéo mãi khổng đứt Hắn lửa nhác bò ra khỏi giường Bước vào phòng tắm Lực lạnh như đá từ vòi sen trút xuống Rửa sạch từng tức ra thì rắn chắc cũng mày chém toàn tiểu quỷ tử nếu như mà chém nhập đồng loại thì chắc ta sớm bị gán má sát nhân của mặt rồi ngẩn đầu để mặc nước suối xuống hắn lôi ra chẳng hai đào thân đau đen kịp đó danh sáng sángỉ dị hắn khẽ vuốt vuốt cười khẩy <cười> chém nhiều thế mà nó chẳng thể biến thành ma đau sát khí cũng không dính mức chứ có thể nói chẳng mà đào căn bản coi tiểu quỷ chẳng khác gì Hắn lầm bẩm tính toán Bạch quỷ yếu thế hưng hỏa vẫn ổn Nhưng mà với phó bản thế giới khác thì dân ngoại quốc không chịu thờ phụng, có chăng thì cũng chỉ lắc tác vài kẻ. Còn nhiều đất để truyền bá lắm, nhiệm vụ trung cực chắc cũng sắp ló mặt ra rồi. Rồi hắn Lệnh rời đến phó bản sang hộ hoàng quyền, ở đó triều đình đã công nhận hắn, dân chúng thì phụng thờ đến tận răng. Nhưng mà vấn đề môn thỏa vẫn còn. Thế giới cổ đại lắm quốc gia, muốn vụ sóng toàn bộ thì phải cần rất nhiều thời gian. "Cung mai, ta có tín đồ lo hổ, không vội, từ từ mà ăn." Hàn Lịch bằng trận thái. Hương hỏa thần vị là bà Hử nhiều hương hỏa thế này Đúng là hoài thật Hưng hỏa thần lực thì mạnh vô đối Nhưng mà tai hại cũng to Nếu một ngày Dòng hương hỏa kia bị cắt đi Hắn coi như toi Vậy nên hắn vẫn xem nó như là phụ trợ Còn gốc dễ vẫn là mài chỉ số 3 triệu của bản thân Sáng sớm Vườn Bách Thú Đời sống thờ nhật của Lâm Phàm xoay quanh cái vườn Bách Thú Nửa mùa này Ngày ngày lại xem lòng vòng cho đỡ chán Rồi lại lùi vào vườn thú Cửa chính thì đông nghịt khách Thành ra hắn chỉ còn cách đi cửa sau Như là dân chạy nợ Đáng buồn là trong vườn trà có bao nhiêu con thú tử tế Toàn là nhờ vào băng hội của hắn Thổi phòng mà khách vẫn ui hùn kéo tới Trong phòng nghỉ Bao chủ ạ Ngài có ở đây không Lấy vây thò đầu vào Giọng khủng núm Đợi hắn giờ gắn chặt vào băng chủ rồi Sinh ra là chó của băng chủ Chết là quỷ của băng chủ Rồi băng hội à nằm mơ Sao sự tình gì Lâm Phạm hỏi, mắt vẫn dán vào bảng kỹ năng Hắn mệt mày kể hòa cầu thuật Con nói như là thần cấp mà mày Rõ ràng chỉ là kỹ năng cao cấp thôi Lê Vầy hấp tấp chạy đến Bảng chủ hò, sáng nay ta mới ló mặt sang ngoài Mua bát cháo điểm tâm Ai sẽ để bị cơ cấu tối cao của ba Thái tinh tìm tới Cơ cấu tối cao Đúng, linh trưởng tộc ấy Tổ chức này chẳng khác gì Chính phủ đầu não của ba Thái Tình Trên thì oai như núi Dưới thì phân ra đủ ban vẻ Ờ, rồi sao Lâm Phạm nhớ mày Hắn biết mình đã bị bài thái tình cao tầng nhòm ngó Họ ghét nhất là mấy kẻ không thể không chế được Ví dụ điển hình Chính hắn Trong 3 phó bản thế giới Hắn đã giải tín ngưỡng như là rắc thóc Nhìn thì bình thường Nhưng mà thực chất lại đang làm xáo trộn cả hệ thống Lê về kể tiếp Hắn bảo tao hỏi bang chủ Ngài có phải đang truyền bài tín ngưỡng không Nếu đúng thì mong bang chủ dừng lại kịp thời kẻo phá hỏng sinh thái cân bằng hoàn mỹ Bảo là đừng lún sâu thêm lâm phàm bật cửa trong bụng, không ngờ bóng cao tầng đánh hơi nhanh vậy. Nhưng hắn thừa biết, nếu chúng có hương Hỏa Thần vị thật thì chắc chắn đã lao vào tranh giành rồi, chứ chẳng cần nhường cho hắn tung hoành. Lấy vậy lực sang song mặt của bang chủ, khẽ hạ giọng. "Bang chủ à, ngài đứng coi trọng mấy lời đó, ta sống ở bao thái tình lâu năm rồi, tính khí bọn họ ta hiểu như lòng bàn tay, toàn một đám vị kỷ, chẳng bao giờ cho phép ai nổi trội hơn mình. Ngài ngầu quá, khiến cho bọn chúng thấy uy hiếp, nên giờ mới tìm cách ghìm thôi." thể cảm của bang chủ cộng 1. Lâm Phàm nhếch môi, "Chuẩn, bên nói vậy mới được tăng thiện cảm. Lời vậy đúng là hiểu ý. À, không cần quan tâm bọn chúng." Hắn phẩy tay, trong mắt hắn, đám cao tầng kia chẳng đáng để bận tâm. Nếu bọn họ thật sự toàn thịnh mà vác mặt tới, hắn còn có thể lời vài câu, nhưng giờ, chưa đủ tư cách. Chỉ số bài trừ của hắn leo tới đỉnh, tình thế sẽ đảo ngược. Lúc đó kẻ yếu sẽ là chúng. Và hắn, Lâm Phàm, sẽ chẳng bao giờ ngó ngàng Thương lượng gì nữa Ta làm việc gì đến lượt bọn chúng quản à Hắn cười Giọng vang vào cả phòng nghỉ Bọn chủ tao nghĩ như vậy Lê Vây gật đầu như gà mồ thóc Mắt sáng rực như vừa nhìn thấy bảo vật Trong lòng hắn thì thầm bảo chủ nói gì cũng đúng Kể cả bảo mật mặt trời màu đằng tây Tao vỗ tay giao họ thôi Tốt không có việc gì nữa ngươi đi đi Lầm phá phẩy tay như ông vua ban hần Lê Vây cung kính nuôi giá Thái độ nghiêm túc đến mức có thể Viết thành sách giáo trình Làm thuộc hạ thế nào cho chuẩn Thật ra bất kỳ ai ra nhập băng hồi Ăn một lần phúc lợi xong Thì cả đời chỉ còn biết quỷ gối trước mặt băng chủ Với bọn họ Một chân lý vĩnh cửu tồn tại Băng chủ nói sai cũng là đúng Nếu thấy sai thì chắc chắn là do mình hiểu lầm Lê vậy đi rồi Lâm phẳng trống cằm Tay kia vẫn không quên mải hoa cầu thuật Cao tầng ba thấy tinh à ừ, Thấy ta không tổ phe nhà họ Nên mới khói chịu à Hồ lô thì thủ tính vẫn quá hiếu Cần kéo nàng lên mới được Có khi phải đem cái tính năng băng chủ tích tích gọi người ra xài thôi, lâu nay để phủ bụi rồi. Nghĩ đến hồ lồ, hắn mỉm cười tự tin. Cổ nhóc này bồi dưỡng cho tốt, tương lai cũng có thể trở thành đại lão ba thái tinh. Trừ hôm ấy, Hàn Lãy xe đến cục an toàn. Trong phòng làm việc, mọi người đàn tàn gẫu, kẻ lướt điện thoại, kẻ uống nước ngọt, chỉ cần không có an lớn, bọn họ coi như là nghỉ dưỡng. Nhưng khi bóng lâm phàm vừa xuất hiện, cả đám như bị giật điện, lập tức ngồi thẳng. Vứt hết đồ trong tay xuống Ây không cần căng thẳng Lâm Phạm mìm cười khoa tay Làm việc của các ngươi đi Hắn hiện tại giành nghĩa là lãnh đạo tổ hành động nam tỉnh Còn kiếm luôn cả trung đoàn trưởng Địa vị to đùng Tạm nhân viên bình thường gặp hắn Thì tất nhiên là tim đập thỉnh thịch Như là học sinh thấy giám thị Trở lại văn phòng hắn bật máy tính Đứt cứu thế chủ diễn đàn Buồn thấy cái nick thân ở tạo Doanh Lòng tại bên ngoài Đã lâu không còn hoạt động Không có kẻ đó quẩy Niệm vui của hắn giảm đi đáng kể Xem tiếp mấy clip cắn Hắn phát hiện ra trong nước xung đột với người xâm lấn cảng ít Cũng dễ hiểu thôi Có thiên nhãn giám sát Người xâm lấn vừa ló mặt ra đã bị chém sạch Làm gì còn đất diễn Đêm xuống như thường lệ Toàn bang tụ tập trong nhà ăn cơm tối Không ai dám bỏ Tất cả đều chờ đến khi bang chủ đi ngủ Mới lặng lẽ rút lui Ai cả nhà này nhỏ quá Có khi mới mua chỗ khác rộng hơn Lâm Phạm nhìn cảnh trên trúc quanh nồi lẩu Thì nhíu mày Ở đây ăn lẩu là tiện nhất Chứ nếu phải làm từng món Thì chắc chắn hắn phá sản mới đủ nuôi Cái đám ăn như dòng này Đang ăn bằng nhiệm vụ nhấp nháy Bách quỷ yêu thế Giai đoạn cuối Ăn xong chưa Hắn hỏi Hô lô gật củ Ta ăn xong rồi Giải đi yếu ớt dơ tay Ta ăn no Mời ăn tiếp đi nhanh lên Lâm Phạm nghiêm dòng Ăn uống là chuyện hệ trọng Hắn chưa bao giờ để người ở trong bàn Đói bụng Đợi già đi ăn sạch cả đĩa cá Hắn liếm mùi một cái rồi mới gật đầu Được rồi nghe ta nói Ta sẽ mang các người xuống phó bản bách quỷ yêu thế Cả phòng đồng loạt nhìn hắn Ánh mắt sáng hơn cả đèn pha Từ ngày vào bàn Ai cũng biết băng chủ không phải dân thường Băng chủ đi phó bàn Phần thường bao giờ cũng vượt xa mong đợi Mà lần này là phó bản gấp đề Bách quỷ yêu thế ta đã từng vào đó Mê đồn rùn rộng Nguy hiểm kinh khủng suýt chân mấy lần Hà Minh Hiên thì sám mặt Bạn chỗ à chúng ta không phải Là muốn vào cái phó bản này chứ Hắn cuối đầu nhìn chỉ số bản thân Chưa đến 40 Cảm giác như một con tép nhảy Chuẩn bị ném vào lồi lẩu Đúng vậy Lâm Phạm gắt đầu Chính là phó bản đó Ta đã từng tham dự nhiệm vụ chính tuyến Giờ là vòng cuối Ta muốn mang các người đi theo để tăng chỉ số Rồi Hắn nói thêm Thuộc tính của các người Nhờ bang hội nhiệm vụ mà tăng cũng nhanh Nhưng mà vẫn chậm quá Tao muốn các ngươi nhảy vọt Lê Vầy, Rách, Phó Rây nhìn nhau Tim đập rộn ràng Đi theo băng chủ và phó bản cấp càng Chuyện này trước kia chỉ dám mơ Băng chủ à Lê Vầy vỗ ngực Ngoài ra lệnh, cho dù lên núi đau hay xuống biển lửa Chúng ta cũng không nhớ mày Đâm Phạm khẽ phất tay Yên tâm, các người thì cứ ở nhà chờ Tới lúc ta sẽ gọi Nói giấc lời, hắn bước vào bách quỷ yêu thế Trên bầu trời đỏ máu, huyết nguyệt vẫn trèo lơ lừng, to lớn và lạnh lẽo. Lâm Phàm ngẩn đầu lên. Lần trước giết Thi Ma Vương, ta đã thấy nó, giờ quay lại, vẫn còn, thật là dai như đỉa. Hàn nằm chặt chảm ha đào, ánh mắt lé lên tia cửa chế diễu. Được thôi, để xem lần này phó bản còn trò gì dành cho ta. Lâm Phạm mở bạc nhiệm vụ, mất sáng như đèn pha ô tô. Nhiệm vụ chính tuyến, trường cuối, chu diệt, đế yêu. Giới thiệu đấy yêu chính là long khí của Thủy Hoàng ngưng tụ thành quỷ yêu phong ấn ở dưới thập nhị Kim nhân ngày thập nhị Kim nhân sụp đổ vô số hiệu quỷ phá von ngấn để yêu thì bị hồ Tam Th tháii gia dùng phong thần tri lực trấn náp ở dưới lòng đất giờ đây phong thần trí được đã tan dần để yêu tái hiện nhân gian bàn thưởng lực lượng cộng 20 thể lực cộng 20 tốc độ cộng 20 Long khí Phàm pháp tướng Kim thân thần cấp phần tử phong phú tế này cơ mà đồngạ trậnọn mát Cảm giác như với trúng số độc đắc So với đống bánh kẹo, gà rán Của mấy nhiệm vụ trước Phần thường lần này chính là Bút full option Không thể so sánh, đơn giản là đẳng cấp khác hẳn Xem ra đầy yêu này không phải hàng soạn Nhưng cũng chỉ là bốt cuối của phó bằng gấp D thôi 3 triệu chỉ số của hắn Rồi lắm thì 199 Nhiều lắm cũng chẳng lật được trời Hắn vừa nghĩ vừa nhách mép Dù vậy trong bụng của hắn vẫn lăn tàn Lỡ con này có bút phá vỡ cực hạn Thì phiền tói chết Đúng lúc này, khắp nơi vang vọng tiếng cầu khần Trân quân cứu mạng Trân quân bà bà hạ, nhanh hiển linh Đế yêu xuất thế Quỷ hiếu bông dưng ngông cuồng như điện Cắn phá tứ tùng Lâm phẩm cao mày Quả nhiên đây là lý do chúng dám vinh pháo Đột nhiên một chuyện chưa từng xảy ra hư ảnh của hắn bị đánh vỡ Cơ cơ cơ cây gì nữa này hư ảnh trân quân biến mất rồi Một thành viên trấn ma tì sững sở Mắt trận như sắp rơi ra ngoài Trước mặt hắn, một con quỷ yêu hiện qu Ba đầu sáu tay, giữ tận khủng khiếp, khói đen cuộn cuộn bao quanh. <cười> Nó cười giận người. Trân quân lâm phàm thì làm sao? Cùng lắm chỉ là hư ảnh, hư ảnh cũng chỉ đến thế thôi. Ngày trước bọn chúng bị trân quân ép cho, không còn chỗ mà ngóc đầu Nhân loại ai cũng có một tấm linh bải, khiến cho lũ quỷ chẳng biết đâm đâu. Nhưng giờ thì khác rồi. Đấy yêu vừa xuất thế, bàn cho chúng sức mạnh thuần túy, khiến cho trình độ tăng vọt, con này, vốn dĩ đã gần bằng thi ma vương, giờ còn vượt lên. Nó xung sướng như một con mọt sách vừa trúng đầy tủ ở trong kỳ thi đại học. Thế nhưng một giọng nói trầm hùng vang lên. Thật sao, chưa thế thôi à?" Người của trấn Ma Ty thở ha hốc mồm. Trước ngực anh ta, linh bạch bỗng rực sáng, bay lên, phát ra vẻ kim quang. Một bóng người cao lớn hiển hiện, lưng thẳng tắp, hào quang chói lòa. Anh ta trợn mắt, lòng gào thét. "Anh sáng gì mà rực thế, hết cả tim gan!" Mút mất tôi mất thôi. Nhưng mà quá đáng, quá vĩ ngàn. Chư chư chân quân, ảnh thai thì thầm, xúc động muốn khóc. Vì đối diện, quỷ yêu ba đầu sáu tai lập tức run lên. Nó vừa nghĩ chỉ gặp hư ảnh, không ngờ là chân thân. Bản năng e ngại khiến nó vô thức lùi lại mấy bước. Nhưng mà lùi rồi thì mất mặt quá. Thế là nó ngẩng cao ba cái đầu, nhếch mép ngạo nghễ. Chân quân, ngươi không thể tra chở được nhân loại đâu. Ngươi giờ rất yếu ớt. Trong lòng của nó thì hạ hê lắm chờ xem l lá lỡ về kể lại tạo đối diện chân quân mà chẳng hề run tay hít hà sướng dị bằng Lâmàm không thèm nói nhà Hàn dơ tay lôi điện trong tay nhảy một giữa nằm ngón đến đây nào quỷ hưu giật mình muốn tránh nhưng thị cổ tiếng một cái đầu của nó bị bàn tay ấn chặt xuống đất nằm ngón tay bóp nhẹ cái đầu nổ như là dư hấu bàn tay khép lại vỗ thì một phát nữa cái đầu thứ hai cũng b dí Còn lại một cái đầu duy nhất, Lâm Phàm túm cổ nhấc bổng như là nhấc con gà. Ngươi bảo ta không che chở được nhân loại à? Giọng hắn lạnh lùng. Con quỷ khóc giống. Ơn trần quân, trần quân ta mang tham hăng. Vừa mới vinh pháo giờ du nhà cải sấy ban lệnh thảm hại. Thành viên của trần mai tí bên cạnh đứng thẳng, ngừng đầu tự hào. Đấy chưa, trần quân vẫn là nhất mà, tín ngưỡng trần quân thì không bao giờ lỗ. Lâm Phàm liếc anh ta. Đừng quay về trước đi, chuyện này ta tự lo Đừng sợ, tất cả đều sẽ kết thúc nhanh thôi Dạ chân Quân Người kia rùn rùn đáp Trong lòng anh ta chỉ có một suy nghĩ Ta phải kể cho tất cả biết Ta tận mắt thấy chân Quân, chân thân buông xuống Nghĩ thôi đã thấy một khỏe khắp diễn đàn Anh ta rời đi Lòng đầy kiều hãnh Lâm phàm hở hững ném quỷ yêu xuống đất Nhìn tới trên cao xuống Đấy rồi đâu Hẳn biết rõ, con quỷ này đủ mạnh để phá hư hư ảnh của mình Tức là hàng top ở trong đám yêu Đã thế, chắc chắn là nó biết tung tích của bốt cuối Và lần này Hắn sẽ không để phí thời gian Vào mấy mảnh khoác lác nữa Người người, người muốn làm gì Quỷ yêu dồn dày Trong mắt lấp lé vẻ e ngại Nó vốn tự tin mình đã đạt đến cảnh giới Ngầu lòi vô địch Ba đầu sáu tay, khói đen lợn lở Ráng dấp chẳng khác gì trùng cuối ở trong phim kinh dị Thế nhưng trước mặt Trần Quần Nó lại bị chơi như là búp bê Ba cái đầu thì bị tiện tay bóp nát Chỉ còn xuất lại một cái thòi tho Lực lượng tưởng rằng có thể tung hoành thiên hạ Hòa ra chẳng phải bằng cái móng tay của đối phương Kết quả này Làm sao mà nó nuốt nổi Nhưng mà sự thật thì vẫn là sự thật Dù không cám tâm Nó cũng chẳng còn lựa chọn nào khác Lâm hàm như con quỷ Như như một kẻ ngốc Thông thẳng hỏi Người sợ ta tiêu diệt luôn cả đế yêu trong lòng các người à Quỷ yêu lập tức bụng nổ Lâm cuồng Đế yêu tồn tại mạnh mẽ bừng nào Ngươi tưởng một mình ngươi dám ưu hiếp tới đại nhân à Trong lòng đó Đấy yêu chính là idol của quốc dân Là vị vua bất bại của quỷ yêu giới Bất cứ kẻ nào dám áng bổ Nó đều không thể chịu đựng Ồ vậy thì tốt Vậy dẫn chân quân đi gặp đấy yêu đi Lâm Hằng nhét mép Trong đầu hắn khẳng định Đấy đích Thị là Phan Cuồng rồi Mà Phan Cuồng thì thế nào Cứ bảo rằng đại ca của người yếu xỉu Thế nào nó cũng hùng hồ kéo mình đến gặp đại ca Mong chứng minh idol của nó đỉnh thật Phản bòi bản chất là vậy Quả nhiên quỷ yêu run dày nhìn hắn Không nói lời nào Cầm rồi à hay là trong lòng ngươi cũng sợ thật Sợ ta gặp đấy yêu xong Thì tiện tay đầm nát luôn thần tượng của ngươi à Lâm Phạm mỉa mai Quỷ yêu gạo lên Đánh dòng chịu bằng ngươi à Đúng chịu bằng ta thôi Lâm Phạm bình thản đáp Có bộ ngay cả ngươi có tin lời ta rồi Cho nên mới không dám dẫn ta đi Đang dẫn Được đi theo ta Còn quỷ nghiên rằng Trong lòng nó dậy sóng Không thể để hắn coi thường Phải dẫn hắn đi gặp đại ca Đến lúc đó để đế yêu đập hắn một trận Xem hắn có dám vinh báo không Trong tình huống này Chẳng khác gì hai đứa nhau ở chợ Khoe khoang Anh tao được ăn cứt Anh tao cũng được ăn cứt Thế là cả hai rủ nhau Bê bồ lớn để chứng minh Trong khi đó Ở một nơi khác Phùng tráng nghe tin Trần Quân xuất hiện Thì trong lòng mừng rỡ Tình hình đang rất xấu Lũ quỷ yêu đồng loạt tăng tiến sức mạnh Dù dùng linh bài vẫn hữu dụng Nhưng vài con quỷ quá mạnh Đã có thể chống lại Nguy hiểm vô cùng Hắn lại nghe Hồ Ba Thái ra báo Đế yêu đã hẳn thế Đế yêu Cái tên mà trong lòng lũ quỷ chẳng khác gì Ông vua của các ông vua Một trận chiến giữa nhân loại và đế yêu tất nhiên Sẽ là đại chiến long trời lở đất Quyết định số phận của cả thiên hạ Đại giả chất quân đang ở đâu Phùng trắng hỏi rồn Không biết chỉ biết là ngài kêu ta về trước Phùng tráng hội vàng dùng linh bài cầu cứu. Một lát sau, hắn mở mắt, chẳng nấm tấm mồ hôi. Ngài nói thế nào? Mọi người tò mò. Ngài bảo là ai làm việc nấy đừng có quả nhiều. Phùng tráng chậm dạy đáp. Mọi người am một tiếng, rồi tản đi. Đã có chân Quân ra tay, còn họ có lo thì cũng vô ích. Trong văn phòng, hồ bá thái gia hiện thần. Phùng tráng vội nói. Bá thái giả chân Quân chắc đang đi tìm đế yêu ấy. Hồ bá thái gia nghiêm nghị. Đế yêu suất thế, thật sự là không ngờ. Năm sau khi thẩm nhị kim nhân, trấn nắp, thủy hoàng chi thể, lòng khí tụ lại hóa thành đế yêu. Đó chính là nguồn gốc của quỷ yêu lớn nhất thế gian. Không có phong thần trí lực của tam Thái già, thế gian đã chỉnh vào bóng tối từ lâu rồi. Giờ phong ấn tan rồi, chỉ còn trông vào chân quân. Phùng Trang hỏi, Nếu chân quân tiêu chả được đế yêu, chẳng phải từ nay, thế gian sẽ hết quỷ yêu à? Hồ ba thai gia lắc đầu, Không thể! Quỷ yêu vốn là sinh tồn từ hồn trọc chi khí của nhân loại sinh ra. Chỉ cần có con người thì sẽ còn quỷ yêu. Chỉ là quỷ yêu bình thường thì chẳng đáng sợ. Cái đáng sợ là những kẻ có long khí như là hoàng đế các triều đại, bị ăn mòn xe hóa thành đại quỷ. Từ khi long mạch bị chặt đứt, đã khó xuất hiện quỷ yêu cỡ đó. Cho đến bây giờ, khi đấy yêu quay lại. Phùng tráng gất đầu, ngộ ra. Ờ, thế ra là vậy. Lúc này Lâm Phàm theo quỷ yêu dẫn đường, đi đến trên một ngọn núi đen kịt. Ngay từ xa hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị, tràn ngập nặng nề như thể cả không giả năng dị máu. Chính là chỗ này à? Lâm Phàm hỏi. Đúng, đúng vậy. Quỷ yêu gật đầu, giọng lạc đi. Được đến gần nơi đấy yêu trốn ngủ nó lại như được tiếp thêm dũng khí. Trong lòng nó tràn ngập cảm giác ai đồ bảo kỳ tự tin rằng có đại ca che chở thì không ai dám động vào nó nữa. Lâm Phạm như ngọn núi đen gì ánh mắt sắc bén trong lòng hắn rõ Đấy yêu đã sớm biết hắn tới Đi dẫn đường Hắn khẽ đầy quỷ yêu Quỷ yêu đi trước Bộ rắn hùng hổ như thầy chính nó là chủ nhà Nhưng bước chân vẫn rụt rẻ Đảo mắt liên tục Trong rừng tối xung quanh Bóng đen chập trần Từng cầm mắt đỏ lé sáng Rõ ràng nơi này chính là ồ quỷ Đám quỷ nhỏ vừa nhìn thấy ba đầu sáu tay quỷ tướng Giờ chỉ còn một đầu Thì đồng loạt run rảnh Nép vào trong bóng tối Cảnh tượng vừa buồn cười Vừa thảm hại đủ quỷ hiêu ẩn núp quanh Hác Sơn Đều kinh hại đến mức xuân cầm cập Rõ ràng lúc trước Còn tướng ba đầu só tay kia Hoài phòng lẫm liệt Đi đầu cũng vinh vã như là trồng cuối Vậy mà chỉ trong trước mắt Ba cái đầu đã bị chân quân lâm phẳng Búng cho vỡ vụn hai cái Còn xót lại duy nhất một cái Thảm chẳng tạ nổi Nhìn cảnh đó Đám quỷ khác chỉ có thể nuốt nước miếng À hiểu rồi Nhân loại chân quân tới cơ mà biết thì biết Có thằng nào dám hé e răng đâu Trong mắt bọn chúng Sức mạnh của Trần Quân khủng khiếp đến mức So với quả hồng mềm còn kém xa in ra hồng mềm bóc còn có cảm giác Còn ở trước mặt Lâm Phàm Chúng nó chỉ như là không khí Dưới sự dẫn đường của quỷ yêu còn sót đầu Lâm Phạm lên đến đỉnh của Hác Sơn Ở nơi vị trí trung tâm Đặt một chiếc thạch quan đen xỉ Bàn ngoài khắc đầy văn tự phức tạp Tự như là bùa chú cổ Dưới quan Vô số xích sát đen xỉ tỏa ra lối lên những trụ đá lớn bốn phương, giống hệt như là mạng nhện, giam cầm thứ gì đó khủng khiếp bên trong. Khí tức kỳ dị từ trong quan tài ra, khiến cho đất trời âm thầm. Lâm Phàm trống lạnh. "Đế Yêu, ra đây đi, bản chân quân tới rồi." Nói thì nhẹ nhàng, nhưng mà tay đá lặng lẽ tích tụ tiềm điện bôi lôi quyền, hướng thẳng quan tài. Quan tài nổ tung, một vệt bóng đen phóng thẳng lên trời như là tên cùng, rồi cùng ẩm xuống đất. Tiếng cầm trầm đục chấn lọc núi rồi Đầy yêu lộ diện Hình tượng lòng trọng đến mức Khiến ngay cả lâm Phàm cũng phải nhớn mày Hàn mặc hắc Long bảo Đầu đội mũ miệng cổ xưa Tay cầm ngọc tỷ Quanh thân lợn lờ hư ảnh hắc Long Khi thế như là thủy triệu Từng lớp từng lớp ép tới Lâm phạm há miệng Ôi trả tạo hình đỉnh vậy Nếu để Thanh Hải thấy cạnh này thì chắc là quỳ lại tay chỗ luôn quỷ yêu đi theo lâm Phàm Thì mắt long lanh như là phan gơ Thấy idol cai bố Còn lũ quỷ khát nấp quanh rừng cũng hưng phấn Để yêu, suốt cuộc để yêu cũng hiện tế Ai đổ muốn đợi chúng ta Để yêu mở miệng, giọng vàng như giấm Thù mà Trần Quân Lâm Phạm Ngươi muốn cùng bản đế đối nghịch sao Khi thấy ba đảo Trần bước như là dẫm nát cả sơn hà Khoan khoan khoan, đợi tí Lâm Phạm sơ tay cắt ngang Ngươi cho ta làm tí việc riêng đã Nói xong hắn mở ngay chân nắng Băng chủ tích tích gọi người Một đoạn cánh sáng lé lên 15 bác chúng bị triệu hồi tới hiện trường để yêu hỏi chấm Đủ quỷ cũng hỏi chấm Đột nhiên đâu ra một đám người Ai cũng mắt tròn mắt dẹt nhìn quanh Đừng im tại số Họ cần loạn Nhiệm vụ lần này là giết đế yêu Đúng không? Lâm thảm hỏi Đúng rồi Mê đồn kiểm tra mạng nhiệm vụ Gật đầu lê lìa Bạn thưởng lực lượng cộng 10 Thêm cả bảo dân sắt nữa tôi hại thật à, Sao ta chỉ được thể lực cộng 5 Họ kẻ âm ức Thảm hơn này ta chỉ được tốc độ công 3 trước kiểu gì vậy hai Ta thì lực lượng cộng 4 Thôi cũng tạm Ngà ngà mèo quay sang hô lô Ngươi thì sao Hô lô gãi đầu gương mặt ngây thơ Ta lực lượng cộng 10 Tốc độ cộng 5 Thế lực cộng 5 Lại còn thêm bảo dương bạch ngân Cả bọn hỏi chấm Một loạt ánh mắt nhìn vào hô lô Như là nhìn sinh vật ngoài hành tinh Coi nhầm không Chúng ta ăn mừng vì động cộng 3 cộng 4 Ngươi lại phàn nàn vì phân thưởng nhiều quá mặt Thì nhiều quá cũng là phiền thật mà Cả băng Phiền cái con khỉ giữ người với người Sao lại trinh lịch tàn nhân thế này Lâm Phạm cười nhạt thẩm nghĩ Nhiệm vụ là do băng hội tích tích gọi người kích hoạt Ban thưởng khác cũng phải thôi Mà hô lô thì đúng là con cưng bảng Dương Bạch Ngân cũng rơi vào tay Ừ đáng vui Được rồi đừng ôn Xem băng chủ biểu diễn đây Lâm Phạm hắng giọng Lê Vầy lập tức xung phong Băng chủ kính yêu tá nguyện cùng ngài chém đế yêu Lâm hạm trì vào đế yêu Đứng ngoài phòng giữa sân Thế để thử đi thì đối phương trái tim run bẩn bật Tạo hình thông đủ dọa hắn vỡ mặt Hắn lập tức thụt đầu Ơ thôi để băng chủ ra tay thì hơn quanh đó ai cũng cảm nhận được áp lực khủng khiếp từ đế yêu Bê đồn thì lầm bầm Kỳ lo Ta từng đến phó bản này Nhưng mà chưa từng nghe nói về một tồn tại khủng khiếp đến thế này Làm sao nhân loại chặn nổi hắn chứ Lâm Phạm nhún vai, xem đạo biểu diễn thôi. Không dài dòng, hắn tung ngay thiểm điện bôi lôi quyền Lôi đình bùng ngồi, ảnh sáng trí dương chí cường, quét ngang bầu trời, bao phủ lấy đế im. Khỏi vụi cuộn lên, nhưng điều khiến cho Lâm Phạm ngờ, là cái yêu vẫn hiện ngạc đứng đó. Hắc lòng hư ảnh trẻ thân gào dít, gồng mình để chống lại lôi điện. Lâm Phạm khẽ nhú mạnh, ồ, cũng cứng vết, không bị dập ngay à? Cả bác thì trợ mắt hác mồm, mẹ ơi Đây mới là bốt thật sự Để yêu lùi hẳn về phía sau Thân hình to lớn chấn động Khói đen bốc lên nghi ngút Hư ảnh hắc long quanh thân hắn Lào đảo dùng lắc như là say rượu Hình nhiên là cú đấm vừa rồi của Lâm Phàm Đã đẩy lại ấn tượng khó phải Hết tập 16 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại cho mình xin một like, một share, 1 subscribe Còn mình gói bí kiến để kênh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những tập trước sau Bye bye